1.154 chương 1.154 âm như bại lộ nam cố nhược vân hơi hơi meo lại con người trên mặt hiện lên một đạo cười lạnh xem ra mị tông người đều thích cường đoạt nam nhân căn bản là không màng người khác ý nguyện chẳng lẽ này đó là mị tông hình thức chuẩn tắc cố nhược vân ngươi giết ta mị tông người còn muốn như thế nào dung nguyệt gắt gao cắn răng phẫn nộ nhìn cố nhược vân Bung ra hắn Cố nhược vân thanh âm vân thanh phong đạo, lại lộ ra làm người vô pháp cự tuyệt lựa chọn. Ha ha, cố nhược vân, ta phía trước hảo tâm chiêu đãi ngươi, lại không nghĩ rằng đưa tới một đầu bạch nhát lang. Hôm nay các ngươi muốn rời đi nơi này cũng không phải cái gì về khó, chỉ cần các ngươi có thể đánh qua ta, ta khiến cho các ngươi rời đi. Dung Nguyệt cười nhạo một tiếng, nàng ở không lâu trước đây vừa mới đột phá tới rồi siêu phàm lúc đầu, này nhóm người căn bản không có khả năng sẽ là nàng đối thủ. Cố bảo tiêu. Dạ nặc có chút lo lắng nhìn phía cô nhược vân, trong lòng thập phần ảo não, sớm biết rằng ngày hôm qua liền không nên đáp ứng cùng mị tông người đồng hành. Mà hắn càng không nghĩ tới, ban đầu kia ôn nu dung nguyệt sẽ đột nhiên trở nên như vậy đáng sợ. Bất quá, dạ nặc không biết chính là, chẳng sợ hắn ngày hôm qua không đáp ứng, mị tông người cũng sẽ không như vậy buông tha bọn họ. Đánh bại người. Một tiếng âm lanh tiếng cười, đồng nhiên truyền ra tới. Thiên bác giả khỏe môi mang theo lệnh leo ý cười, thị huyết tầm mắt dừng ở Dung Nguyệt trên người, hơi hơi khơi mào khoe môi, nói, đừng nói là đánh bại người, mặc dù là toàn bộ mị tông, ở treo chọc ta tình huống dưới, ta cũng sẽ không làm hắn tiếp tục tồn tại đi xuống. Dung Nguyệt sắc mặt đổi đổi, nàng không nghĩ tới người nam nhân này sẽ như thế kiêu ngạo cuồng vọng, căn bản là không đem mị tông để vào mắt. Và anh, mắt thấy Dung Nguyệt sắp sửa tiếp tục mở miệng, kia tóc bạc hồng y thân ảnh liền lại lần nữa động lên, không có bất luận cái gì dấu hiệu, hồng quang chợt lóe mà qua, dừng ở dung nguyệt trước mặt, rồi sau đó một cổ lệnh người áp lực hơi thở đột nhiên truyền đến, phảng phất giống như một bàn tay hung hăng nắm nàng trái tim. Dung Nguyệt đầy mặt ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn phía Thiên Bắc Dạ kia tuyệt sắc khuôn mặt, nhu mỹ dung nhan phía trên một mảnh trắng bệnh, kia khẩn bắt lấy Dạ nặc tay cũng không cấm lỏng rồi rời ra. Nhân cơ hội này. Dạ nặc vội vàng đi đến cố nhược vân phía sau trốn đi, sợ nổi điên Dung Nguyệt lại đem hắn bắt lấy. Nữ nhân kia thật là đáng sợ, hắn lúc ấy như thế nào liền tin nàng, còn cùng nàng đi trước mị tông. Tìm chết. Frank. Liên ở Dung Nguyệt sắp hít thở không thông thời điểm, thiên bác dạ đem nàng thân mình hung hăng quăng đi ra ngoài, một thân hồng ý điề, giống như kia yêu giá huyết hoa, ở nàng trước mặt nở rộ mà khai. Ngươi. Sao có thể. Chính mình đã là siêu phàm lúc đầu thực lực, chính là chính mình liền chống đỡ người nam nhân này lực lượng đều không có. Kia thực lực của hắn, rốt cuộc cường han đến mức nào? Dung Nguyệt gắt gao cán ngôi, không dám đi tưởng tượng cái kia kết quả, có thể cường han đến như thế cảnh giới người, cũng cũng chỉ có kia mấy cái thế lực mới có thể tồn tại. Dung Nguyệt sư tỉ, bị tông đệ tử đều đại kinh thất sắc, vội vàng đi tới Dung Nguyệt bên người, từng đôi phẫn nộ ánh mắt trừng hướng về phía thiên bác dạng chúng ta đi. Dung Nguyệt chống đỡ đứng lên, trắng bệnh dung nhan phía trên nhiễm một tia băng sương. loại này thời điểm, nàng đã không rảnh lo mặt khác, chỉ có rời đi nơi này, về sau mới có báo thủ cơ hội. Và anh. Liên ở Dung Nguyệt đứng lên chốc lát gian, một đạo cường hãn lực lượng lại lần nữa nghiền áp mà đến, làm nàng thân mình mềm nút, lại lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người xương cốt đều như là phải bị đập vụn giống nhau không thở nổi. 1.155 chương 1.155 âm lưu bại lộ. Sáu. Người muốn làm gì? Dung Nguyệt hít sâu khẩu khí, mới ngạnh sinh sinh nẹn ra mấy chữ này. Ta có cho phép các ngươi đi? Thiên Bác giả cười lạnh một tiếng, trên người túc sát chi khí thổi quét mà ra, làm cho cả lều trại đều tùy theo sụp xung dưới. Các ngươi mị tông lại nhiều lần chủ động trêu chọc, một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền không có rời đi tất yếu. Tục Nữ nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các ngươi như vậy đối đại với chúng ta mỹ tông, có phải hay không thật quá đáng." Dung Nguyệt hung hăng nghẹn hạ này một hơi, sắc mặt lạnh lùng nhìn Thiên Bắc Giả. "Phanh!" Thiên Bắc Giả kia huyết hồng ánh mắt thông Dung Nguyệt trên người đảo qua, tức khắc gian tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Dung Nguyệt cảm giác được phảng phất có một khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, đè ở nàng trên người, chẳng những làm nàng vô pháp thở dốc, càng là toàn thân xương cốt đều phát ra thanh thúy ròn vang. Cố nhược vân, thiên Bắc Dạ, nàng hung hăng cắn răng, phẫn nộ nói, nếu làm ta tồn tại rời đi nơi này, ta tất nhiên sẽ làm các ngươi không chết tử tế được. Chỉ sợ, ngươi về sau đều sẽ không có cơ hội. Phanh, phanh phanh phanh, tương đạo vô hình lực lượng đè ép xuống dưới, đau dung nguyệt biểu tình đều vạn méo lên, ngoan độc tầm mắt liền giống như thuốc độc trùy thủ, đầu hướng về phía đứng ở thiên Bắc Dạ phía sau Cố nhược vân. Cố bảo tiêu, ta sợ hãi. Ngươi bảo hộ ta, dạ nặc thân mình về phía sau mặt rụt mấy xúc, có chút sợ hãi nhìn Dung Nguyệt, hắn chưa từng có nghĩ đến quá, như vậy ôn nhu Dung Nguyệt cũng sẽ lộ ra lần này ngoan độc biểu tình. Ngươi không phải muốn được đến dạ nặc, hơn nữa giáo tuyết linh như thế nào cầu dẫn tiểu dạng. Cố nhược vân nhật nhạt cười, hai tròng mắt nội trước sau hàm chứa thanh lanh quả mang, nga, đúng rồi, ngươi còn nói không có giá trị lợi dụng đến người không nên sống ở trên đời này, cho nên muốn muốn giết ta. Dung Nguyệt rộng mở trường lớn hai tróng mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Chính mình tối hôm qua cùng Tuyết Linh theo như lời kia phiên lời nói, nàng thế nhưng nghe được. Sao có thể? Nàng vì sao sẽ nghe được kia buổi nói chuyện? Nghĩ nghĩ, Dung Nguyệt thân mình run rẩy lên, khó trách thiên bác giả sẽ nhẫn tâm đánh chết Tuyết Linh, thế nhưng là bởi vì nữ nhân này nghe lén bọn họ nói chuyện. Nói cách khác, Dạ nặc cũng biết mục đích của chính mình. Thiên bác Dạ con ngươi càng thêm âm trầm. Đêm qua cố nhược vần chỉ là nói cho hắn tuyết linh vọng tưởng câu giận hắn, lại không có nói, bị tông thế nhưng muốn giết hại nàng. Không. Cảm nhận được thiên bác giải trên người dần dần bò lên sắc khí, dung cuối tháng với cảm giác được sợ hãi, nàng vội vàng muốn mở miệng kêu cứu, nhưng lại đã trởm, nam nhân tay đã hung hăng hạ xuống. Một trưởng đem nàng chán cấp đánh nát, ốc cùng máu tươi tức khắc phát ra mà ra, lạc đầy đất thượng. Dung Nguyệt Sư tỷ. Vị tông đệ tử nhìn đến chết thảm Dung Nguyệt, vội vàng la lớn, mà khi bọn họ nhìn đến Thiên Bắc Giả ánh mắt chiều các nàng đầu tới là lúc, vốn định xông lên đi bước chân bỗng nhiên dừng. Chốn. Hiện tại bọn họ trong lòng cũng chỉ có này một cái ý tưởng, chỉ cần thoát đi nơi này, bọn họ liền có thể trở lại Mị Tông, tìm tông chủ vì Dung Nguyệt sư tỷ báo thù rửa hận. Nghĩ vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, xoay người liền muốn chạy trốn. Ha ha ha. Đột nhiên, một tiếng cười duyên truyền ra tới, rồi sau đó lại ánh mắt mọi người bên trong, một cái nhỏ xinh đáng yêu lọ lỉ không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ phía trên. Ngươi cho rằng, các ngươi có thể đi ra bản đại nhân lồng giam sao? Vâng! chợt gian, một cái ngọn lửa lồng giam từ trên mặt đất thăng lên, đem sở hưu muốn chạy trốn mị tông đệ tử đều giam cầm ở kia lồng giam trong vòng, rồi sau đó lồng giam phía trên ngọn lửa dần dần bắt đầu lan tràn. Làm mọi người thân mình đều đặt mình trong kêu biển lửa bên trong. 1.156 chương 1.156 âm như bại lộ. 7. A. A. A. Thê thảm tiếng kêu từ kia lồng giam nội truyền ra tới, ở toàn bộ núi rừng khiến cho một trận chấn động, mặc dù là linh thú nghe thấy được cũng không cấm cảm giác được một cổ sờn tóc gáy. Chỉ là thực mau thanh âm kêu biến biến mất, thay thế chính là kêu một mảnh gào thét tiếng gió. Một đám không biết lượng sức nhân loại chu tức biểu môi, từ trong hư không hạ xuống, đi đến cố nhược vân bên người, nói, chủ nhân, những người này ta giúp ngươi giải quyết, ngươi liền không cần lo lắng mị tông người tới tìm phiền thoái. Cố nhược vân không nói gì, đem ánh mắt thu trở về, nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi. Hảo, thiên bác giả dương môi cười, vừa định có động tác, lại vào lúc này, hắn bước chân đống nhiên ngừng lại, huyết hồng hai tròng mắt nhìn về phía không xa chỗ không trùng. Một mã tâm trầm quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. "Vân Nhi, ta có việc phải rời khỏi ngươi một đoạn thời gian." Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Thiên Bác Dạ, hỏi, "Phát sinh chuyện gì?" Thiên Bác Dạ không có trả lời nàng lời nói, đem nàng dùng sức kéo vào ôm ấp bên trong, túi người hôn hướng về phía nàng môi, chợt mới đưa môi đỏ đối với nàng lỗ thai, nhẹ giọng nói, "Ta muốn đi làm một chuyện, thực mau liền sẽ trở về, ngươi trước rời đi nơi này." Ta sau đó liền đi tìm ngươi, hiện tại có tử ta ở bên cạnh ngươi, ta thử yên tâm." Nói xong lời này, Thiên Bác Dạ buông lỏng ra trong lòng ngực nữ tử, xoay người liền phải rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau thần tới, gắt gao kéo lại hàn tay. Cảm giác được nữ tử lòng bàn tay độ ấm, nam nhân thân mình cứng đờ một chút, lại trước sau đưa lưng về phía nàng, sợ nhiều liếc nhìn nàng một cái liền không bỏ được rời đi. "Tiểu Dạ, chú ý an toàn." Cố nhược vân ánh mắt nhìn chăm chú nam nhân thân ảnh, ta sẽ ở đi hướng phong cốc trên đường chờ ngươi. Hảo! Thiên bác dạ trong lòng nổi lên ba lan, dung nhan tuyệt thế phía trên dơ lên một nụ cười, lúc đó, chúng ta phong cốc lại gặp nhau, còn có. Hắn tạm dừng một chút, sau đó mới vừa rồi tiếp tục nói, vân Nhi nhớ rõ ngươi tối hôm qua đáp ứng quá chuyện của ta, ngươi cũng không thể đổi ý, chờ chúng ta lần sau gặp mặt, chúng ta liền thi hành tạo tử kế hoạch, như thế nào? Cố Nhược Vân còn muốn nói gì, kia một đạo hồng y liền sẹt qua phía chân trời, biến mất ở nàng trước mặt. Nàng áp xuống trong lòng không tha, xoay người nhìn về phía phía sau Chu Tước, nói: "Chu Tước, ngươi vẫn là hồi thượng cổ thần tháp, Dạ Nặc, chúng ta đi thôi." Dạ Nặc gật gật đầu, hắn ánh mắt hiện lên vài cái, tuấn tú dung nhan phía trên dương xảo trá tươi cười. Tiên kia cuối cùng là rời đi Cố Bảo Tiêu, cũng rốt cuộc không có người có thể ngăn cản chính mình tiếp cận nàng. Cho nên, hắn muốn sấn tên kia trở về phía trước, đem cố bảo tiêu cưới tới tay. Núi non phía trên, thanh phong từ từ. Thiên bác dạ lập với ngọn núi đỉnh, một đầu tóc bạc, một thân hồng ý điề, ở kia gió nhẹ bên trong nhẹ phẩy mà qua, tựa như từ kia hỏa chung đi ra người. Chỉ là nam nhân trên người tản mát ra âm lánh hơi thở lại lệnh người không rét mà run. Thiên bác dạ, lúc này đây, ta nhưng thật ra muốn xem ngươi hướng địa phương nào chạy. Mấy đạo thân ảnh từ trong hư không hàng xuống dưới, dừng ở hắn sau lưng. Những người đó chung, dẫn đầu chính là một người áo lục nữ tử, này nữ tử mi thanh mục tú, rất có vài phần kiểu tiếu tuy hứng, một đôi sáng ngời mắt to hung hăng trừng mắt thiên bắc dạ, phẫn nộ nói, ngươi giết ta vị hôn phu, cứ như vậy đi luôn. Chúng ta lao lực khổ tâm mới tìm được ngươi, lần này là tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại chạy đi. 1157 chương 1157 bị thương. một Thiên Bác giả âm lén cười, vì bắt ta xuất động vài tên cựu chuyển lúc đầu cường giả, thật đúng là mất công. Này đó là hắn vì sao phải rời đi Cố Nhược Vân nguyên nhân. Vài tên cựu chuyển lúc đầu cường giả, dù cho hắn có thể cho ứng phó, nhưng nếu có Cố Nhược Vân tại bên người nói, khó tránh khỏi sẽ phân tâm, vạn nhất bởi vì chính mình. Bảo hộ bất lực dẫn tới nàng bị thương kia nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Huống chi, hắn tuyệt đối không thể làm kẻ thù biết hắn cùng cố nhược vân quan hệ, nếu không nói, chỉ sợ nàng sau này trưởng thành con đường liền khó khăn hứa. Nhiều. Hư áo lục nữ tử hư lạnh một tiếng, không có tức giận nói, nếu không tìm ra tộc trưởng lao xuất động, ta như thế nào có thể bắt được ngươi. Thiên Bắc. Đêm, ngươi liền nói lời nói thật đi, ngươi giết ta vị hôn phu có phải hay không bởi vì coi trọng ta. Thiên bác dạ ánh mắt càng thêm âm trầm, kia dung nhan tuyệt thế phía trên hàm chứa một mặt trào phúng, ngươi tưởng quá nhiều, hắn mạo phạm ta, cho nên ta. Liên giết hắn, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn trong lòng vĩnh viên chỉ có vân nhi một người, những người khác đều vô pháp vào được hắn mắt. Ta mặc kệ, áo lục nữ tử hung hang dầm chân, Tiểu man nói, ngươi giết ta vị hôn phu, nhất định phải bồi cho ta một cái. Cho nên, ngươi cần thiết cưới ta, bằng không ta là tuyệt không sẽ làm ngươi rời đi nơi này. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại ta. Thiên bác giả cười khẽ một tiếng, ta muốn chạy, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được. Hừ! Nghe được lời này, kia đứng ở áo lục nữ tử sau lưng vài tên lao giả giật giật thân mình, động thân đứng ở nàng trước mặt. Tiểu tử, tiểu thư nhà chúng ta nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, đừng không biết tốt xấu. Nếu không phải ngươi giết tương lai cô ra, tiểu thư cũng sẽ không tuổi nhẹ. Nhẹ liền thủ sống quả, thế cho nên đều không người dám cưới nàng. Cho nên, ngươi cần thiết phụ cái này trách nhiệm, nếu là ngươi không nên thú tiểu thư nhà ta, ta đây tuyệt không sẽ. Làm ngươi sống ở này đệ nhất thành nội. Tên kia lão giả sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cố nhược vân, không chút khách khi nói. Bọn họ mộ dung thế ra là đệ nhất thành tam đại bảo hộ thế gia chi nhất. Địa vị cao ngất vô cùng, cũng có quyết sách đệ nhất thành quyền lợi. Nhưng tiểu tử này như, nay không biết tốt xấu, chẳng những giết tiểu thư vị hôn phu, càng là ngỗ nghịch mộ dung thế gia mặt mũi, như thế nào làm cho bọn họ chịu được. Mọi người đều biết, đệ nhất thành nội có được tam đại bảo hộ thế gia, này tam đại bảo hộ thế gia sở bảo hộ đó là đệ nhất thành thành chủ phủ, mỗi cái thế. Gia gia chủ chẳng những muốn quản lý chính mình gia tộc, con muốn đảm nhiệm thành chủ phủ trưởng lão Chi trước, mà đệ nhất thành nội sở hữu quy định đều là từ này tam đại thế. Gia tuyên bố ra tới. Đến nỗi đệ nhất thành thành chủ, còn lại là một cái thực thần bí tồn tại, đến nay đều không có người gặp qua thành chủ trông như thế nào, phòng trường chỉ có tam đại bảo hộ. Thế ra gia chủ mới thấy qua trong truyền thuyết thành chủ đại nhân. Có thể tưởng tượng đến, nay mộ dung thế gia ở đệ nhất thành địa vị có bao nhiêu cao. côn phong phất quá. Hồng Y Đề Thiền Dương Thiên bác dạ con ngươi nội xuất hiện ra nhàn nhạt huyết quang, thanh âm âm lanh nói, kia cũng phải nhìn xem các ngươi hay không có buồn sự này Vâng Trận gian, thiên bác dạ trên người nhắc lên một trận cuồng phong, tóc bạc phi dương Mỹ làm người vô pháp rời đi ánh mắt, áo lục nữ tử hư hai tiếng, tiểu man chỉ huy nói Đại trưởng Lão, người giúp ta đem tiểu tử này cấp bắt lại hắn không muốn nên thú bổn tiểu thư Không quan hệ Ta đây liền đem hắn bó lên, rót thuốc, mạnh mẽ đưa vào động phòng. Này đó là hắn giết bổn tiểu thư vị hôn phu, còn treo trọc bổn tiểu thư sở. Trả giá đại giới. 1.158 chương 1.158 bị thương, nhị. Tuân mệnh. kia bị xưng là đại trưởng láo lao giả nghe được áo lục nữ tử thanh âm lúc sau, tức khắc đem toàn thân lực lượng thả mở ra, hướng về kia đứng ở cuồng phong. Bên trong thiên bác giả vọt qua đi. Sắc bén ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau muốn đem hắn đánh bại tại đây. Thiên bác giả cười lạnh một tiếng, nhìn chiều hắn vọt tới vài tên láo giả không hề sợ hãi chi sắc, tuyệt mỹ dung nhan như cũ là kia một mảnh âm trầm, cả người tốt. sắt chi khí xuất hiện mà ra, làm chung quanh màu xanh lục lá cây đều bắt đầu ô vàng, lại dần dần rơi xuống xuống dưới. Và anh. Lưỡng đạo lực lượng ở không trung chạm vào nhau, tức khắc huyết tán mà khai. Làm khắp không khí đều sinh ra một mảnh dao động, tựa như vừa mới phát sinh quá nổ mạnh giống nhau. Ân. Đại trưởng lão không nghĩ tới thiên bắc giả thế nhưng có thể chống đỡ chính mình nhất chiêu. Ánh mắt nhưng thật ra xuất hiện một mặt kinh ngạc, bất quá thực mau hắn liền. Phục hồi tinh thần lại, bàn tay sinh phong, lại lần nữa phách về phía thiên bắc giả ngực. Phanh. Hai trưởng tương chạm vào, đại trưởng lão bước chân ở trong không khí ma lui lại mấy bước, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Tiểu tử này rõ ràng thực lực rõ ràng không có tới kiểu chuyện, lại có thể chống đỡ chính mình nhất chiêu, khó trách tiểu thư sẽ đột nhiên đối hắn nổi lên hứng thú. Này, dạng thiên tài, nếu là không thể vì bọn họ sử dụng, vậy cần thiết trừ bỏ. Chúng ta cùng nhau thượng, bắt tên tiểu tử thúi này. Vì tốc chiến tốc thắng, đại trưởng lao bất chấp cường giả mặt mũi, tiếp đón các đồng bạn cùng nhau hướng về thiên bắc giả vọt qua đi. Trong hư không? Không ngừng truyền đến chiến đấu khi sở sinh ra dao động, bọn họ tốc độ đều quá mức với nhanh chóng, dẫn tới trên mặt đất người đều thấy không rõ bọn họ. Chiến đấu động tác, cựu chuyển cường giả cũng chỉ có chút thực lực ấy không thành. Một tiếng âm lanh tiếng cười từ nam nhân trong miệng phát ra rồi, hắn kia một đôi màu đỏ con ngươi nội kích động yêu dị quan mang, bên môi gợi lên một mặt lãnh, cười. Sau đó, vô cùng vô tận lực lượng từ hắn trên người phát ra. Dẫn tới khắp không trung đều trở nên ảm đạm một mảnh, những cái đó lực lượng ở hắn trước người hối. Tu, vang một tiếng hoa phá trường không hướng về đám kia lão giả trên người vọt qua đi. Không tốt. Đại trưởng lao sắc mặt biến đổi, tiểu tử này không biết dùng thứ gì mạnh mẽ tăng lên thực lực của chính mình, tránh mau. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Liên ở hắn lời này rơi xuống lúc sau, tiếng mảnh liệt màu đỏ quang mang đã vọt tới bọn họ trước mặt. Ở bọn họ còn không có tới kịp có phản ứng phía trước. Hung hăng ngoành ở bọn họ ngược phía trên, giống như một đạo mãnh quyền làm cho bọn họ thân mình từ trong hư không rơi xuống xuống dưới. Phút. một ngụm máu tươi từ đại trưởng lão trong miệng phun tới, làm sắc mặt của hắn vạn phần trắng bệnh, hắn cường chống từ trên mặt đất đứng lên, đúng lúc này, trong hư không kia một đạo huyết hồng thân ảnh bỗng nhiên mất đi tung tích. Đại trưởng lão, hắn chạy, các ngươi mau đuổi theo a. Áo lục nữ tử đầy mặt nôn nóng, giống lớn nói. Nghe được lời này, đại trưởng lão cười khổ một tiếng, vừa rồi kia tiểu tử cuối cùng một kích làm cho bọn họ đều bị thương không nhẹ, loại này thời điểm, sợ là rất khó truy. Thượng hắn, chúng ta lục soát. Đại trưởng lão lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, hắn nếu là nương ngoại vật tăng lên thực lực, kia chính mình nhất định cũng bị không. Nhẹ thương, chờ hắn dừng lại dương thương thời điểm chúng ta liền có thể bắt được hắn. Dừng cây trong vòng, một đạo nhiệm huyết thân ảnh rửa cổ thụ ngồi xuống, ở kia ánh mặt trời chiếu rọi dưới, nam nhân tuyệt mỹ dung nhăn có vẻ có chút thương. Bạch! Xem ra mạnh mẽ tăng lên thực lực, vẫn là có không nhỏ đại giới. Thiên bác giả cười khổ một tiếng, chính là, trừ bỏ tăng lên thực lực ngoại, không có mặt khác biện pháp, rốt cuộc vân nhi liền ở không xa chỗ, ta không thể làm kia. Những người này phát hiện nàng tồn tại, bằng không khẳng định sẽ vì nàng mang đến nguy hiểm. Hiện giờ nàng còn cần trưởng thành. 1159 chương 1159 bị thương. Tam. Phảng Phất là nghĩ tới kia một chương thanh lệ dung nhan, nam nhân khỏe môi gợi lên một nụ cười. Vân Nhi, xin lỗi, ta tạm thời vô pháp lại làm bạn ở bên cạnh ngươi, chờ ta dưỡng hảo thương lúc sau liền đi tìm ngươi. Nói xong lời này, hắn vội vàng khoanh chân mà ngồi, điều tức chính mình trong cơ thể hơi thở. Đây là có chuyện gì? Lúc này Núi rừng trong vòng, liền ở cố nhược vân đám người rời đi không lâu lúc sau, vài đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất kia một đống thi thể chi. Thượng! là ai, là ai động ta Mị Tông đệ tử, lại còn có làm các nàng chết như thế thế thảm? Nhìn ngã vào vũng máu bên trong Mị Tông đệ tử, trung niên nữ tử gắt gao nắm nắm tay, trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc, cho ta đi trà, vô luận là ai động ta Mị Tông đệ tử ta đều cần thiết nhiên nàng trả giá đại giới. Là, trưởng lão ôn nạ, tên tiêu mị tông đệ tử cùng cùng nắm tay, lĩnh mệnh lui xuống. Trung niên nữ tử trong lòng có như thế nào đều áp lực không được phân nộ, nàng không biết là ai như thế tàn nhẫn, sẽ dùng như vậy thủ đoạn đối phó một đám nữ. Tử, đặc biệt là, Dung Nguyệt vẫn là tông chủ thương yêu nhất đệ tử. Nếu là làm tông chủ biết nàng như thế thê thảm chết ở chỗ này, như vậy hậu quả đem không dám tưởng tượng. Lâm chấn, vị lâm cùng đệ nhất thành phía tây, dù cho chỉ là một cái chấn nhỏ, trợ thượng lại phá lệ náo nhiệt, tiểu quán thét to thanh cũng là này khởi bị. Phục, liên tiếp không ngừng. Các người nghe nói sao? Vô ngần đại sư cùng một cái lão nhân ở trên quảng trường tỉ thí đan dược. Cái gì? Người nói chính là thật sự. Vô ngần đại sư cùng người so luyện đan. Đi, chúng ta chạy nhanh đi xem, tốt như vậy cơ hội bình thường nhưng không dễ dàng. Nhìn thấy, ở nghe được này tiểu đạo tin tức lúc sau, mọi người sôi nổi hướng về quảng trường phương hướng đi đến. Vô ngần đại sư, cố nhược vân giật mình, nếu nàng không có nhớ lầm nói, phía trước kia muốn cướp đi giả nặc trong tay dược liệu người, chính là công bố muốn đem dược liệu yên cho. Vô ngần đại sư, cố bảo tiêu, ta cũng đi xem náo nhiệt đi giả nặc đôi mắt trước một chút, ta đảo muốn biết, kia vô ngần đại sư lợi hại, vẫn là khác. một cái lao nhân lợi hại thực hiện nhiên, dạ nặc là cái thực mang thù người. lúc trước có người vì lấy lòng vô ngần đại sư muốn đoạt hắn dược liệu, hắn đã đem này bút chướng liên quan tính tới rồi vô ngần đại sư trên đầu. quảng trường phía trên, vô ngần đại sư nhẹ nhàng tự nhiên luyện chế đan dược, sắc mặt trước sau là trước sau như một bình tĩnh, mà ở trước mặt hắn lao nhân hiển nhiên liền không dễ chịu, trên trán không cấm mục đích bản thân toát ra mồ hôi, biểu tình tràn ngập khẩn trương chi sắc, chỉ là Đương trông thấy lao nhân kia lúc sau, cố nhược vân cả người đều ngốc ở tại chỗ. Gia hỏa này như thế nào lại ở chỗ này? Còn cùng người tỷ thí nổi lên luyện chế đan dược. Ở chính mình bế quan tu luyện một năm nội, lao nhân này liền đã từng đã tới bắc tạp lãnh địa, hắn muốn là hùng hổ tới tìm lam gia tinh sổ, ai có thể tưởng. Đến lam gia đã bị lao cha cấp diệt, cho nên hắn chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Hơn nữa ngay lúc đó cô Nhược Vân đang bế quan tu luyện bên trong, này đây, cũng không có thể cùng hắn cáo tử, không nghĩ tới lao giả này cũng đi tới đệ nhất thành. Cố bảo tiêu, ngươi nhận thức cái này lao nhân. Dạ nặng thấy rõ cô Nhược Vân biểu tình, quay đầu nhìn phía nàng, kinh ngạc hỏi. Cô Nhược Vân bước ve cảm gật gật đầu không, đâu chỉ nhận thức. Gia hỏa này vẫn là sư phụ ta. Không sai. Tiếp cùng vô ngần đại sư so đấu đan dược đúng là nàng sư phụ y thánh bạch trung thiên. Chỉ là thoạt nhìn sư phụ tình huống cũng không tốt. 1160 chương 1160 bị thương, 4. Cố bảo tiêu, sư phụ ngươi phải thua. Dạ nặc chốc hạ đôi mắt, tầm mắt từ cố nhược vân trên người rời đi hướng trên quảng trường so đấu hai cái lao nhân. Ở khí thế phương diện, bạch trung thiên liền nhược với vô ngần đại sư một bậc, hiện giờ xem ra. Hắn khoảng cách thất bại cũng chỉ có một bước xa. Cố nhược vân cũng không có nói thêm cái gì, nàng thật sự không rõ, sư phụ vì sao sẽ cùng người so đấu đan dược. Phải biết rằng, lao già này học được luyện đan cũng, Không có bao lâu, căn bản là không có khả năng cùng những người này so sánh với. Bạch Trung Thiên rốt cuộc bại hạ trở tới, trên trán mồ hôi chảy ròng, cả người đều thiếu chút nữa quán đến đi xuống. Người thua. Vô ngần đại sư nhìn tròng trắng mắt Trung Thiên. Nhàn nhặt nói, dựa theo chúng ta đánh cuộc, ngươi nếu thua, nhất định phải cho ta. Đương người hầu. Thứ nay về sau nghe theo mệnh lệnh của ta. Bạch Trung Thiên sắc mặt đổi đổi, lại không nói thêm gì, chỉ là kia một chương mặt già có vẻ thập phần khó coi. Đúng lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm từ hắn phía sau vang lên, vừa rồi sư phụ ta nhường ngươi, cho nên hắn mới thua, cũng không tính toán, không. Như khiến cho ta thay thế hắn cùng ngươi tỉ thí, như thế nào. Nghe thế hình bóng quen thuộc, Bạch Trung Thiên thân mình cường một chút, như là không dám tin tưởng quay đầu, ánh mắt rừng ở cố nhược vân thanh lánh rung nhan phía trên. Hắn thần sắc giật giật, cuối cùng chỉ nói một câu, ngươi nha đầu này như thế nào tới. Hơn nữa, còn thấy được hắn nhất mất mặt một mặt. Nghĩ đến đây, Bạch Trung Thiên liền không cấm cười khổ một tiếng, bất đắc di thở dài. Ngươi là người phương nào? Vô ngần đại sư đem ánh mắt rừng ở cố nhược vân trên người, hỏi. Ta là Bạch Trung Thiên Đồ Nhi Cố Nhược Vân hơi hơi mỉm cười. Vân Thanh Phong đạm nói, cùng ngươi tỷ thí căn bản không cần phải sư phụ ta. Ta tới, là đủ rồi. Xôn sao? Đám người trợn quanh động lên, tất cả mọi người sôi nổi nghị luận mà khai, ngữ khí đều là tràn ngập kinh ngạc, còn có chút người mang theo khinh bỉ. Sư phụ thua, liền từ Đồ Nhi lên sân khấu, tấm tắc, chẳng lẽ bọn họ cho rằng có thể chiến thắng được vô ngần đại sư? Không tồi liền sư phụ đều so bất quá, đồ đệ liền càng không cần phải nói, bọn họ vô luận lại so bao nhiêu lần, đều thua định rồi. nha đầu này tuổi còn nhỏ, lá gan nhưng thật ra rất đại, cũng dám khiêu chiến vô ngần đại sư. ta phỏng chừng nàng kết cục cũng cùng cái này lão nhân không sai biệt lắm. cố nhược vân phảng phất không có nghe được những cái đó trào phúng thanh âm, đem tầm mắt dừng ở bạch trung thiên trên mặt. sư phụ, ta sẽ không làm ngươi trở thành người khác. người hầu, chẳng qua. Ngươi có thể hay không nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào sẽ cùng người so sánh với. Bạch Trung Thiên cười khổ một tiếng, ta cùng vâu ngẩn tuổi trẻ thời điểm liền nhận thức, chỉ là hắn so với ta ưu tú, thiên phú so với ta cường, cho nên sớm ta mười mấy. Năm trước tới đệ nhất thành, ta càng không nghĩ tới, hắn đã trở thành một người luyện đan sư. Đã tưởng chúng ta chính là đối thủ, ta cũng vẫn luôn đều ở vào hắn. Coi khinh bên trong, Hôm nay ta khí bất quá, liền tính toán cùng hắn tỉ thí một hồi, kết quả, ta thua. Yên tâm đi, sư phụ, ngươi thua, liền từ ta cho ngươi tìm về bãi cô nhược vân đi ra phía trước, vô vô bạch trung thiên bả vai, mới vừa rồi. Ngầm đầu nhìn phía phía trước vô ngần đại sư, nói, không biết từ ta tới thay thế sư phụ tỉ thí, ngươi nhưng có ý kiến gì? Vô ngần đại sư hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, hắn đều không phải ta đối thủ. Ngươi lên sân khấu cũng không có gì dùng, nhưng nếu ngươi khăng khăng như thế, ta có thể nào không đáp ứng ngươi? Tỷ thí nội dung là, chúng ta hai người từng người lấy ra một chương đan phương, nếu ta luyện chế ra hắn sở có được đan phương thượng nội dung, mà hắn không có luyện chế ra tới, kia đó là ta thắng, phản chi đó là hắn thắng. Nếu là hai người đều luyện chế ra liền vì ngang tay. 1161 chương 1161 bị thương, nam Bởi vì đan dược đối với một người luyện đan sư tới rất là quan trọng, mặc dù là một lần nữa đạt được một trường đan phương, cũng muốn nghiên cứu hồi lâu mới có thể luyện chế ra đan dược. Nay đây, đệ nhất thành luyện đan tỷ thí đó là như thế, từng người lấy ra đan phương luân thiên, làm đối phương luyện chế chính mình sở kiểm giữ đan phương thượng đan dược. Thất bại! Giả liên vì thua! Bởi vì luyện đan tỷ thí sẽ làm người khác nhìn trộm đến chính mình đan phương. Vì vậy hiếm khi sẽ có người tới tỷ thí luyện đan. Nếu không phải không thể nhịn được nữa, bạch trung thiên cũng sẽ không làm như thế. Ý của ngươi là, ta luyện chế ra ngươi trong tay đan phương thượng đan dược, đó là ta thắng. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, nhìn mắt vô ngần đại sư. Nhan nhạt nói, vô ngần đại sư vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng nói, không. Nếu ngươi có thể luyện chế ra ta đan dược, chỉ có thể tính làm chúng ta ngang tay, trừ phi ngươi cũng có thể quá lấy ra một chương đan phương tới, nếu là ta vô pháp thành công luyện chế ra kia đan phương thượng đan dược, đó là ngươi thắng." "Hảo." Cố Nhược Vân cười cười, "Các ngươi tiền đặt cược là cái gì?" "Kẻ thất bại vì phó, cung người cả đời sử dụng." Nhớ rõ ngươi nói, Cố Nhược Vân hơi hơi rũ xuống con ngươi, đáy mắt xẹt qua một đạo thanh lãnh quang mang, "Nếu ta thắng, ngươi liền phải cho ta sư." "Phu vi nô vì phó, cả đời thần phục với hắn." "Có thể Chỉ cần ngươi có thể thắng. Vô ngần đại sư cười nhạo một tiếng, hắn căn bản là không tin này tiểu nha đầu có thể thắng hắn. Nguyên nhân vô hắn, liền bởi vì nha đầu này là bạch trung thiên đồ đệ, liền bạch trung thiên đều bại bởi hắn, nàng đồ đệ lại có cái gì bản lĩnh có thể thắng. Đồ đệ năng lực lớn hơn với sư phụ. Này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, vô bạc đại sư mới có lớn như vậy tin tưởng. Nha đầu bạch trung thiên như như mày, trong ánh mắt có chút lo lắng, Gia hỏa này năng lực rất mạnh, đặc biệt là hắn lấy ra tới đan phương. Ta đều không thể xem hiểu, cho nên ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, thật sự không được liền tính. Cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, không có nói thêm nữa cái gì, thẳng đi tới quảng trường trung ương, tùy tay cầm lấy bị đặt lên bàn đan phương. Chỉ là nhìn lướt qua, nàng liền đem đan phương thả xuống dưới. Ta hiện tại liền có thể đem đan dược luyện chế ra tới. Bất quá, ngươi đừng quên phía trước hứa hẹn. Cố nhược vân hoán một hơi, ở trước mắt bao người đem bên cạnh dược liệu cầm lên, từng cái để vào đan lô bên trong. Tất cả mọi người nhịn không được trào phúng nở nụ cười, nha đầu này thật đúng là sẽ nói mạnh miệng, thế nhưng nói nàng hiện tại liền có thể luyện chế ra đan dược. Này rõ ràng, là đang nói đùa, ngay cả nàng sư phụ đều làm không thành sự tình, nàng sao có thể làm được. Trong tình huống bình thường... Đều là sư phụ so đồ đệ cường đại, đồ đệ là tuyệt đối không thể siêu việt sư phụ. Thời gian cũng không có qua đi bao lâu, liền ở mọi người chờ xem kịch vui thời điểm, kia ban đầu còn ở luyện chế đan dược nữ tử đông nhiên thu hồi đậu. Làm, thanh âm nhàn nhạt ở mọi người bên thai vang lên. Hảo! Hảo! Mọi người trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn chầm chầm cố nhược vân. Nàng vừa rồi nói cái gì, chẳng lẽ như vậy liền luyện chế gia đan dược? Lúc này mới qua đi bao lâu? Vô ngần đại sư đều không thể như vậy nhanh chóng luyện chế ra tới. Thức mau, cố nhược vân hành vi liền phản phất ở bọn họ trên mặt hung hăng đánh một cái tát, làm cho bọn họ trong nháy mắt đều trở nên lặng ngắt như tờ, toàn bộ. Quảng trường an tĩnh liền gió nhẹ thổi qua thanh âm đều nghe rõ ràng. Chỉ thấy nữ tử trước mặt dược đỉnh nóc sốc đi ra ngoài, mấy cái đan dược từ dược đỉnh nội bay vút mà ra, rơi xuống tay nàng tâm bên trong. 1.162 chương 1.162 bị thương. Sáu. Mọi người ngây ngẩn cả người. Một đám khiếp sợ mở to hai mắt, căn bản không thể tin. liền sư phụ đều làm không được sự tình. Thân là Đỗ Nhi nàng là. Như thế nào làm được? Sao có thể? Vô ngần đại sư thanh em run rẩy, bước chân lão đảo hướng đi Cố Nhược Vân. Hán tiếp nhận Cố Nhược Vân đưa qua đan dược. Hung hăng thở ra một hơi. Không sai, là Thanh Vân Đan. Vô ngần đại sư tuy rằng muốn đánh sập bạch trung thiên, lại tính tình cao ngạo hắn, là tuyệt không sẽ dở trò bị bợm, này đây, trực tiếp liền thừa nhận Cố Nhược Vân. Luyện chế gia quả nhiên là kia trương đan phương thượng đan dược. Bất quá, liền tính ngươi luyện chế ra đan dược, chúng ta cũng chỉ là ngang tay mà thôi, muốn làm ta thua, vậy ngươi cần thiết lấy ra làm ta vô pháp thành công luyện. Chế đan phương. Vô ngần đại sư hít sâu khẩu khí, ngẩng đầu nhìn phía Cố Nhược Vân. Cố nhược vân cười cười, tùy tay từ ống tay háo móc ra một trường đan vương, đưa tới vô ngẩn đại sư trước mặt, không biết này đan dược ngươi có không luyện. Chế ra tới. Này trương đan dược cũng không phải thượng cổ thần tháp nổi những cái đó đan phương, mà là trước đó không lâu nàng chính mình nghiên cứu chế tạo mà ra, kết quả bị chu tức dùng đến lam trước trên người làm. Thực nghiệm kia một quả đan dược. Rốt cuộc thượng cổ thần tháp nội đan phương quá mức với chân quý vô luận như thế nào nàng đều không thể lấy ra tới. Này! Vô ngần đại sư tiếp nhận Cố Nhược Vân đưa qua đan vương. ở nhìn đến đan phương thượng nội dung lúc sau liền ngây ngẩn cả người, thật lâu sau, hắn mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, này đan vương ta luyện chế không ra. Tới rồi hắn loại này cảnh giới, chỉ cần xem một cái liền biết chính mình có không luyện chế ra đan phương thượng đan vương. Đương nhiên, nếu là Cố Nhược Vân nguyện ý nhiều cấp, Hắn mấy ngày thời gian, hắn nhưng thật ra có thể nghiên cứu mà ra, nề hà hiện tại là ở tỉ thí, đối phương có thể nào cho ngươi hồi sức cơ hội. Nếu ngươi thua, vậy phải nhớ đến ngươi hứa hẹn. Cố nhược vân không có lại nhiều xem một cái vô ngần đại sư, xoay người đi tới Bạch Trung Thiên bên người, nhà nhạt nói, sư phụ, ta giúp ngươi đòi lại công. Nói, Bạch Trung Thiên cảm thán một tiếng, hắn chưa từng đoán trước đến. Chính mình cái này đương sư phụ còn muốn đổ nhi vì hắn báo thủ Nhưng hắn trong lòng càng có rất nhiều kiêu ngạo Bởi vì hắn đổ nhi như thế ưu tú Hắn cái này đương sư phụ như thế nào sẽ không tự hào Bạch Trung Thiên, ngươi thu một cái hảo đổ đệ vô ngần đại sư rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Than nhẹ một tiếng, cười khổ mà nói nói Hắn để ép Bạch Trung Thiên nhiều năm như vậy Lại không nghĩ rằng phản kết quả là Sẽ thua ở hắn đồ đệ trên tay Này so bại bởi bạch trung thiên bản nhân càng thêm làm hắn. Khó có thể tiếp thu. Ha ha bạch trung thiên cười ha ha hai tiếng, kia tươi cười lộ ra tự hào chi sắc, đó là đương nhiên, cũng không xem hắn là ai bảo bối đồ. Nhi, ta bạch trung thiên thu đồ đệ, như thế nào sẽ kém? Vô ngần, lúc này đây, ta rốt cuộc thắng ngươi, ngươi đừng quên chúng ta trì gian tiền đặc cược. Vô ngần đại sư cười lạnh một tiếng, chua lò mở miệng, thắng ta chính là ngươi đồ nhi. Không phải ngươi bản nhân, ngươi kiêu ngạo cái gì? Nếu hắn có một cái như vậy đồ nhi, phỏng chừng hắn cũng sẽ thực tự hào. Cố tình loại này cơ hội tốt bị bạch trung thiên này ngu xuẩn cấp bá chiếm, sớm biết rằng năm đó hắn liền sẽ không rời đi đông nhạc đại lục, nói không chừng sẽ so bạch trung thiên sớm hơn phát hiện nha đầu này. Nàng là ta đồ đệ, là ta dạy ra, nàng thắng liền chứng minh ta thắng bạch trung thiên đắc ý những mày, không chút nào muốn mặt nói. Như thế nào? Ngươi không phục sao? Có loại ngươi cũng đi thu một cái như vậy đồ đệ, bất quá ngươi đã không cơ hội, liền tính ngươi thu một thiên tài đệ tử. Cũng chỉ có thể làm ta thêm một cái thiên tài người hầu. Đừng quên, ngươi đã đem chính mình bại bởi ta. 1163 chương 1163 bị thương, 7. Vô ngần đại sư khí sắc mặt xanh mét, hung hăng trừng mắt nhìn tròng trắng mắt trung thiên, ta không cho rằng ngươi có thể dạy ra như vậy đệ tử tới. Ngươi có cái gì mấy cân? Mấy lượng ta còn không biết. Chẳng sợ nha đầu này ngay từ đầu bái ngươi vi sư, nhưng hiện tại nàng thành tiểu đã rất xa vượt qua ngươi. Này cuối cùng một câu, Bạch Trung Thiên nhưng thật ra nhận đồng, Cố Nhược Vân hiện tại thành tiểu xác thật ném ra hắn quá nhiều khoảng cách, bất quá, này không đại biểu hắn nguyện. Ý ở vô ngần đại sư trước mặt chịu thua. Ha ha hắn chào phúng cười một tiếng, vô luận nha đầu này thành tiểu có bao nhiêu cao cũng không đổi được là ta đổi nhi sự thật, nàng năng lực càng. Cường, ta cái này đường sư phụ càng tiêu ngạo, đến nỗi ngươi. Ngươi liền chậm rãi phiếm toan đi, cho ngươi một trăm năm cơ hội ngươi đều tìm không thấy như vậy thiên tài. Cố nhược vân thiên phú rốt cuộc mạnh như thế nào, không có người so bạch trung thiên rõ ràng hơn. Không sai, tuổi trẻ võ thánh ở đệ nhất thành nội cũng không phải cái gì hy hữu tồn tại, nhưng đó là bởi vì đệ nhất thành trung kia phong phú linh khí cùng vô số thiên. Tài dị bảo bồi dưỡng mà thành, không giống cố nhược vân loại này là từ tầng chót nhất Tây Linh Đại Lục đi bước một đi lên tới. Hừ, Vô ngần đại sư hừ lạnh một tiếng, kia còn không phải bởi vì ta thiên phú so ngươi cường, sớm một bước tới rồi này đệ nhất thành nội, nếu ta năm đó không có rời đi. Đại Lục nói, ngươi cho rằng như vậy thiên tài luân đến ngươi. Ngươi thiên phú xác thật so với ta cường, đáng tiếc à, này vận khí liền kém như vậy một tí xíu. Bạch Trung Thiên đầy mặt đắc ý, khinh bỉ nhìn Vô Ngần đại sư. Vẻ mặt Vô Ngần đại sư mặt già một mảnh xanh mét, hắn sợ chính mình sẽ bị lao ra hỏa này cấp sống sờ sờ tức chết, dứt khoát không hề hội nghị thường kỳ hắn, dù sao này lão. Gia hỏa không biết xấu hổ trình độ hắn là đã sớm biết đến. Nha đầu Vô Ngần đại sư chuyển hướng Cố Nhược Vân, nói: "Ta rất bội phục ngươi Thiên Phú, ta cũng nguyện ý nhận đánh cuộc chịu thua, lại không đại biểu ta liền" Thần phục lao nhân này, thực lực của hắn không có tác cường, đây là không thể nghi ngờ, chỉ là hắn vận khí tương đối hảo, thu ngữ như vậy một cái đồ đệ. Cố nhược vân cười cười, nói, vô ngần đại sư, ngươi lời này nói sai rồi, ta cảm thấy chân chính vận may người kia là ta, đã từng nếu không phải sư. Phụ, có lẽ ta cũng sẽ không trưởng thành đến này một bước. Dù cho ta giống như nay thực lực, cùng ta kỳ ngộ thoát không ra quan hệ, chính là càng quan trọng vẫn là đương. Nam hắn đối ta tài bồi. Nàng thừa nhận, Bạch Trung Thiên năng lực sát thật không bằng này vô ngần đại sư, nhưng nàng là tuyệt đối không cho phép có người coi khinh hắn. Húng chi, nàng theo như lời cũ. Là sự thật, kiếp trước nếu không phải sư phụ đổi dưỡng, nàng căn bản là trưởng thành không đến kia một bước. Cho nên, vô luận sau này nàng thành tiểu có bao nhiêu đại, nàng cũng sẽ không quên sư ân. Vô ngần đại sư không hề tựa vừa rồi đối Bạch Trung Thiên trào phúng coi khinh. Mà là lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt, hắn ngẩn đầu nhìn về phía lao ra hỏa đắc ý tràn đầy mặt. Bàng, cuối cùng biến thành một mạt cười khổ, bạch trung thiên, ngươi tháng. Thực lực là sinh không mang đến, tử không mang đi, liền tính hắn năng lực lại đại lại như thế nào. Lại trước sau tìm không thấy một cái y y bắt truyền nhân, cũng không có giống như cố. Nếu vẫn như vậy trọng tình trọng nghĩa đồ đệ. Giống nhau người trẻ tuổi, đương chính mình thành tiểu siêu Việt sư phụ lúc sau. Tất nhiên kiêu ngạo tự mãn, không đem ân sư đặt ở trong mắt. Nhưng hắn tại đây nha đầu trên người nhìn đến chỉ có tôn trọng cùng khiêm tốn. Đời này kiếp này, có thể có được một cái như thế đồ nhi, bạch trung thiên đúng là nào đó phương diện thắng hắn. Mặc kệ vô ngần đại sư như thế nào hâm mộ, lại cũng minh bạch có chút duyên phận cầu lấy không tới, không nên là đồ vật của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành hắn. 1164 Chương 1164 Tái ngộ Lâm gia. 1 Ha ha Bạch Trung Thiên cười ha ha hai tiếng, đi đến Cố Nhược Vân bên người, nói: "Nha Đầu, tuy rằng ta cùng lão nhân này tranh nhiều năm như vậy, nhưng không thể không bội phục hắn thiên phú. Sắc thật so với ta cường đại rất nhiều, bất quá hiện tại ngươi Nha Đầu này rốt cuộc cấp vi sư tranh một hơi, đi, chúng ta hiện tại liền đi lão nhân này phụ đệ hảo hảo ôn chuyện." Một năm trước hắn đi trước bác tạp lãnh địa tìm kiếm cố nhược vân kết quả ngay lúc đó cố nhược vân đã tiến vào bế quan tu luyện bên trong hắn chỉ có thể phát một cái không không nghĩ tới kia một lần phân biệt đó là gần hai năm thời gian bọn họ thầy trò cũng sắp có hai năm không có gặp nhau hảo cố nhược vân không có cự tuyệt lão gia hỏa đề nghị nhìn về phía đứng ở đám người ngoại dạ nặc nói dạ nặc chúng ta đi thôi nghe vậy dạ nặc xuyên qua đám người đi tới cố nhược vân bên người Hắn kia một đôi mắt phóng ánh sáng, sùng bái nhìn cố nhược vân. Quả nhiên không hổ là hắn cố bảo tiêu, liền những người đó đều muốn định bỡ cường giả đều hướng nàng nhận thua, xem ra năm đó chính mình vẫn là rất có ánh mắt, đào lớn như vậy một khối tài bảo. Nha đầu, đây là ngươi đệ đệ sao? Bạch Trung Thiên nhìn mắt đi đến cố nhược vân bên người dạ nặng, có chút kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì nhiều như vậy một cái đệ đệ. Đệ đệ, vừa nghe lời này. Dạ nặc liền nổi trận lôi đình, hắn đôi tay chống lạnh ngạo kiều nói, tiểu gia mới không phải nàng đệ đệ, tiểu gia là nàng tiểu tướng công. Dù sao, mấy năm trước hắn cũng đã quyết định, nhất định phải đem cố bảo tiêu cưới về nhà. Như vậy nàng mới có thể mỗi ngày bồi hắn chơi. Bất quá, nguyên vui cố nhược vân bên người đã có một cái thiên bắc dạng, bởi vậy, hắn liền lui mà cầu tiếp theo đương nàng tiểu tướng công là được. Nha đầu, đây là có chuyện gì? Bạch Trung Thiên mê mang nhìn về phía Cố Nhược Vân, nghi hoặc hỏi. Nha đầu này không phải có vị hôn phu sao? Kia tiểu tử này lại là tình huống như thế nào? Cố Nhược Vân nhún vai, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn là ta mấy năm trước sở tương giao một cái bằng hữu, không nghĩ tới sẽ tại đây để nhất thành nội gặp được, cho nên ta liền đem hắn mang lên. Đến nỗi hắn nói. Đồng ngôn vô kỵ, đừng đương hồi sự là được. Dạ nặc biểu môi. Tựa hồ rất bất mãn cô Nhược Vân nói, chẳng qua, mặc kệ nàng nói cái gì, đều không đổi được chính mình ước nguyện ban đầu. Các ngươi đều thượng ta kia đi thôi vô ngần đại sư kia một chương mặt già đã không có lúc ban đầu lạnh nhạt, nhưng mặt hướng bạch trung thiên thời như cũ không có sắc mặt tốt, lao ra hỏa, hôm nào chúng ta lại tỉ thí một lần, lúc đó, ngươi không cho phép ở tìm hậu viên. Lúc này đây, hắn xem như bị lao giả này cấp hố. Mọi người đều biết, đồ nhi bản lĩnh không có khả năng siêu việt sư phụ, cho nên, đương nghe nói nha đầu này là bạch trung thiên đồ đệ là lúc, hắn liền thả lỏng cảnh giác, ai có thể nghĩ đến nhất thất túc thành thiên của hận, chính mình cả đời đều công đạo đi vào. bạch trung thiên tràn đầy khinh thường nhìn lại, tiếp tục cùng ngươi so, ngươi cho ta ngốc ra. hiện tại ngươi đã là ta người hầu, ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi tỷ thí? ngươi vô ngần đại sư khí thiếu chút nữa phát cuồng, quả nhiên. Hắn vẫn là không thể cùng lão già này nói chuyện, bằng không sớm muộn gì sẽ bị hắn cấp tức chết. Đi thôi. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, từ bạch trung thiên bên người vòng qua, hướng về đám người ở ngoài đi đến. Theo mấy người rời đi, toàn bộ quảng trường ở an tĩnh vài giây lúc sau, kiếp nổ một hồi hoành động. Nàng kia là cái gì lai lịch? Thế nhưng cùng vô ngần đại sư giống nhau có thể luyện chế đan dược, càng quan trọng là, nàng so vô ngần đại sư tuổi trẻ. 1165 chương 1165 tái ngộ Lâm gia, nhị. Không biết, phòng trừng là từ cái gì thế lực lớn nội đi ra, những cái đó thế lực trung cường giả xuất hiện lớp lớp, bồi dưỡng một người tuổi trẻ thiên tài cũng không thành vấn đề. Chính là không đúng a, cái kia gọi là Bạch Trung Thiên lão nhân không phải nàng sư phụ sao? Nếu nàng thật là đến từ chính những cái đó thế lực, nàng sư phụ hẳn là sẽ không nhược đến loại trình độ này đi. Chẳng lẽ nàng là tự học thành tài? Tự học thành tài? Mọi người nhạo báng một tiếng, tự học thành tài? Sao có thể? Cho dù là những cái đó huy danh truyền xa luyện đan sư, cái nào không phải nghiên cứu này luyện đan thuật nghiên cứu vài thập niên mới có thể luyện chế ra tới? Kêu nha đầu mới bao lớn tuổi? Chẳng lẽ nàng thật sự xem một cái thư tịch phải lấy trở thành luyện đan sư? Người xin nói mộng đi. Loại này vi phạm lẽ thường sự tình căn bản là không có khả năng sẽ phát sinh. Lâm chấn. Không xa chỗ sau núi phía trên, một tòa cực lùn nhà ngói lập với kia sườn núi trung gian, chung quanh hẻo lánh ít dấu chân người, cỏ dại mọc thành cụm, hoàn toàn cùng lâm chấn náo nhiệt hình thành phát triển trái ngược. Lao ra hỏa, ngươi liền ở tại loại địa phương này. Bạch Trung Thiên có chút kinh ngạc, lấy vô ngần đại sư thân phận, như thế nào sẽ ở tại loại này lùi bại nhà ngói trong vòng. Phải biết rằng, Đệ nhất thành nội muốn mượn sức hắn thế lực nhiều đếm không xuể. Mà hắn, lại lựa chọn ẩn cư tại đây. Vô ngần đại sư nhàn nhạt nhìn bạch trung thiên liếc mắt một cái, ngự khí cao ngạo nói, ta không thích quá mức với ẩm ý địa phương, vẫn là nơi này an tĩnh, có lợi cho ta tu luyện. Hơn nữa, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu biết ta tính cách. Ta không yêu danh lợi, không yêu tiền tài, ta cả đời, chính là vì nghiên cứu luyện đan thuật mà tồn tại. Cũng may ta cuối cùng thành công. Đương nhiên, ta thành công cũng cùng lòng ta vô tạp nghiệm có rất lớn quan hệ. So với thế gian phồn hoa, hắn càng thích này núi rừng yên lặng, chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể đủ toàn tâm toàn ý nghiên cứu hắn luyện đan chi thuật. Có người. Đông nhiên, vô ngần đại sư mặt mày vừa động, dừng bước chân, kia trương giả nua dung nhan nháy mắt tràn ngập lạnh nhạt chi sắc, trong ánh mắt tràn ngập sắc bén. Xoát xoát xoát. Trong phút chốc, Vài đạo thân ảnh từ trong hư không hạ xuống, đứng ở mấy người trước mặt. Trong đó người nọ người mặc áo xanh, khí chất giống như một thanh gia hơi lợi kiếm, giết người với vô hình bên trong. Nhưng là, vô ngần đại sư lại trước sau bất động thanh sắc, trên mặt mang theo lạnh nhạt, lại là các ngươi. Ta đã nói rồi, ta thích sống một mình tại đây, sẽ không gia nhập bất luận cái gì thế lực, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Áo xanh nam tử hơi hơi liêm mắt, hiện lên một đạo hàn mang. Vô ngần đại sư, chỉ cần ngươi gia nhập ta lâm ra, chúng ta cũng có thể làm ngươi sống một mình một chỗ. Bình thường tuyệt không sẽ có người tiến đến quấy rầy ngươi. Lâm ra. Nghe thế hai chữ sau, cố nhược vân trái tim đột nhiên chấn một chút, hắc mâu trung hiện lên một đạo sát gà. Bất quá, những cái đó lâm ra người hiển nhiên không có nhận ra cố nhược vân, ánh mắt mọi người đều dừng lại ở vô ngần đại sư trên người. Xin lỗi vô ngần đại sư lạnh lùng mở miệng. Ta đối với các ngươi lâm ra không có gì hứng thú, các ngươi không cần lại đến. Vô ngần đại sư, nếu ngươi gia nhập lâm ra, ngươi có thể được đến rất nhiều vàng bạc tài bảo, có rất nhiều hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Càng quan trọng là, ngươi nghĩ muốn cái gì dược liệu, chúng ta lâm ra đều sẽ vì ngươi tìm được, cho nên hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút, tốt như vậy cơ hội ngươi nhưng đừng từ bỏ. Rốt cuộc ngươi một người ở nơi này nhiều không an toàn, vạn nhất tao ngộ ác nhân. Cầu cứu đều không, có người có thể tới rồi cứu ngươi. 1166 chương 1166 tái nộ lâm gia. Tam. Liên ở áo xanh nam tử áp dụng vừa đe dọa vừa dụ dỗ là lúc, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên truyền đến. Người cười cái gì? Áo xanh nam tử nhìn về phía kia đứng ở Vô Ngần đại sư phía sau Cố Nhược Vân, phẫn nộ giống lên một câu. Đối mặt Vô Ngần đại sư, hắn cần thiết phóng thấp tư thái, chính là Đối với nha đầu này liền không cần thiết. Mà hắn mới vừa bị vô ngần đại sư cự tuyệt, tâm tình tự nhiên hảo không đến địa phương nào đi, cũng liền đem sở hữu lửa giận đều phát tiết tới rồi cố nhược vân trên đầu. Đáng tiếc chính là, hắn vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi vô ngần đại sư trở về, tự nhiên không có nhìn đến trên quảng trường một màn, bằng không, cho hắn ngàn vạn cái lá gan, hắn cũng không dám dùng cố nhược vân tới phát tiết chính mình nội tâm lửa giận. Theo ta được biết, Vô ngẩn đại sư ngay cả phong cốc như vậy thế lực mượn sức đều cự tuyệt, người cho rằng hắn có khả năng lui mà cầu tiếp theo gia nhập lâm gia. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, lâm gia vì mượn sức hắn thật đúng là sự tình gì đều làm. Liên uy hiếp đều dùng ra tới. Quả thật là không có gì là lâm gia làm không được sự tình. Vô ngẩn tò mò nhìn mắt cô Nhật Vân, hắn đương nhiên nghe ra nữ tử trong giọng nói thứ, không cấm có chút nghi hoặc này lâm gia chẳng lẽ cùng cố nha đầu có thủ án tiểu nha đầu không nên quản sự tình ngươi liền không cần lo cho ngươi cho rằng thân phận của ngươi có thể cùng vô ngần đại sư đánh đồng áo xanh nam tử cười lạnh một tiếng khi miệt nói ta cấp vô ngần đại sư mặt mũi nhưng sẽ không cho ngươi loại này tiểu nha đầu mặt mũi khuyên ngươi vẫn là đừng lắm miệng bằng không sẽ dẫn hỏa thượng thân ở đệ nhất thành nội lâm gia tuy rằng xếp hạng giữa sau Nhưng kia cũng là ở đệ nhất thành bản thổ thế lực xếp hạng chung. So với những cái đó mới vừa tiến vào đệ nhất thành võ thánh, hoặc là nhàn tản võ giả, vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Rốt cuộc, chỉ có trong gia tộc tồn tại siêu phàm cảnh giới người, mới có tư cách thành lập một phương thế lực. Vô ngần đại sư tựa như xem ngu ngốc giống nhau nhìn về phía áo xanh nam tử, da nua rung nhan dơ lên khởi một mặt ngạo báng. So với hắn, Nhà đầu này luyện đan thuật rõ ràng càng cường đại hơn, kết quả, lâm gia này đó ngu xuẩn không hỏi thăm một chút đối phương thân phận liền ở nàng trước mặt tiêu gào. Có như vậy một đám ngu xuẩn tồn tại, sợ là lâm gia cũng tồn tại không được lâu lắm. Lâm gia người như cũ như vậy thích gì thế hiếp người. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, thanh lanh con ngươi rừng ở áo xanh nam tử lạnh lùng rung nhan phía trên, lạnh lùng nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi một sự kiện. Vô ngần đại sư hiện giờ đã đem chính mình bại bởi ta, cho nên, người muốn làm hắn gia nhập lâm gia, ý tưởng sợ là vô pháp thực hiện. Áo xanh nam tử sắc mặt lạnh lùng, đem tầm mắt chuyển hướng về phía vô ngần đại sư, trong mắt hiện lên một đạo lửa giận, nàng nói chính là thật sự. Không tồi vô ngần đại sư từ cố nhược vân nói chung phục hồi tinh thần lại, cười lạnh đối mặt áo xanh nam tử chất vấn, ta xác thật đã đem chính mình bại bởi cái này nha đầu, từ nay về sau, ta sẽ đi theo nàng. Đương nhiên, mặc dù là ta không có bại cho nàng, ta cũng không có khả năng sẽ nguyện trung thành các ngươi lâm ra, các ngươi vẫn là hủy bỏ quyết định này đi, mặc kệ tới bao nhiêu lần đều là giống nhau kết cục. Vô ngần đại sư hung hăng phất phất tay ống tay áo, một mình đi như nhà ngói trong vòng, từ đầu đến cuối, đều không hề xem một cái áo xanh nam tử kia xanh mét rung nhan. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn kia đi vào nhà ngói mấy người, bên cạnh một người hỏi gia chủ hạ quá mệnh lệnh, lúc này đây chúng ta vô luận như thế nào đều phải đem vô ngần đại sư thỉnh đến lâm gia. Hừ, áo xanh nam tử hư lạnh một tiếng, mắt nội sát khí hiện lên, vô ngần lão nhân này dám năm lần bảy lượt làm lơ chúng ta lâm gia. Đáng tiếc chính là lão nhân này ở đệ nhất thành còn có điểm vi vọng, ta vô pháp giết hắn, bất quá kia đáng chết tiểu nha đầu nhưng thật ra không có tồn tại tất yếu. Chúng ta hiện tại liền ở chỗ này chờ. Chờ kêu nha đầu rời đi là lúc, liền đem nàng cấp. 1167 chương 1167 tái ngộ lâm gia, 4. Khoa tay múa chân cái chém đầu động tác, áo xanh nam tử mắt nội càng thêm âm trầm, cả người tràn ngập sắc khí. Hắn không làm gì được tới vô ngần cái này lão nhân, còn sẽ sợ một tiểu nha đầu không thành. Chờ nàng rời đi này sau núi là lúc, liền sẽ là nàng ngày chết. Này đó là nàng dám can đảm cùng bọn họ lâm gia đối nghịch sở yêu cầu trả giá đại giới. nha ngói nội, mấy người vây quanh cái bàn ngồi xuống, vô ngẩn lao nhân vì mọi người rót thượng nước trà, chợt đem ánh mắt đặt ở cố nhược vân trên người. nha đầu, ngươi cùng lâm gia có thủ án. Đâu chỉ là có thủ án bạch trung thiên hừ hừ, kia quả thực chính là không đội trời chung. Lâm gia đam kia tiểu tạp trùng làm hại ta bảo bối đồ nhi cùng cha mẹ phân tán hơn nữa vẫn luôn ở đối nàng tiến hành đuổi giết thật sự là một chút cường giả phong phạm đều không có thực hiển nhiên bạch trung thiên đối với kia lâm gia cũng không có gì hảo cảm ở hắn xem ra lâm gia đám kia người đều là một đám ủy thế hiếp người hôn cầu thôi vô ngần đại sư có chút kinh ngạc khó trách cố nhược vân vừa rồi hội thoại chung mang thứ nguyên lai nàng cùng lâm gia còn có như vậy cự hận kia lâm gia thật đúng là tạo quá lớn nghiệp chướng Vô ngần đại sư lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, chẳng những hại nhân thê ly tử tán, còn đối người đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, nha đầu, ngươi dù sao cũng là sơ tới này đệ nhất thành, lâm gia địa vị dù cho ở đệ nhất thành xếp hạng không cao, nhưng là cũng có không ít cường giả. Nếu là ngươi thật cùng lâm gia đối tượng, vạn phần phải cẩn thận. Hắn lời nói bên trong, mang theo thương tiếc chi ý. Như thế tuyệt thế thiên tài, nếu là ngã xuống ở lâm gia trong tay. Thật sự là khắp đại lục tổn thất. Nha đầu, sau này ngươi có tính toán gì không? Bạch Trung Thiên nhìn về phía Cố Nhược Vân, hỏi. Cố Nhược Vân phẩm một hớp nước trà, chậm rãi buông xuống trong tay ly nước, ngẩng đầu nhìn phía Bạch Trung Thiên kia lo lắng suốt ruột dung nhan, nhan nhạt gửi, ta tính toán đi một chuyến phong quốc. Phong quốc? Bạch Trung Thiên giật mình, trong ánh mắt hàm chứa kinh ngạc chi sắc. Không tồi Cố Nhược Vân gật gật đầu. Sư phụ! Chẳng lẽ ngươi quên mất ta phía trước đã từng đáp ứng quá mức linh thú sự tình? Chờ đi vào đệ nhất thành lúc sau, ta muốn đi một chuyến phong cốc, trợ giúp hỏa linh thú nhất tộc trở về tự do, nếu ta đáp ứng rồi, vậy cần thiết làm được. Giờ này khắc này, nữ tử dung nhan phía trên một mảnh kiên định, thanh lánh hai tròng mắt trung tỏa sáng làm người động dung ánh sáng. Bạch Trung Thiên trầm mặt xuống dưới, thật lâu sau lúc sau, kia mặt giả thượng mới lộ ra một nụ cười, nha đầu. Muốn làm cái gì yên tâm đi làm, ta tin tưởng ngươi năng lực, phàm là ngươi muốn đi hoàn thành sự tình, cuối cùng ngươi tất nhiên có thể đạt được thành công. Cố nhược vân hơi hơi rũ xuống mặt miệng, nhẹ phẩm trước mặt nước trà, thanh âm kia rất là thanh đạo, tựa như gió nhẹ giống nhau thổi qua. Sư phụ, ta làm dạ nặc đi theo ngươi đi, hắn đi theo ta bên người thực không có phương tiện, đi theo ngươi nhưng thật ra có thể bảo đảm hắn an toàn. Cái gì? Không đợi Bạch Trung Thiên nói chuyện. Dạ nặc liền nhảy dựng lên, căm giận nói, cố bảo tiêu, ngươi đừng nghĩ đem tiểu ra một chân đa văng, tiểu ra cùng định ngươi. Chê cười. Hắn thật vất vả mới tìm được nàng, còn không có đem nàng cưới hồi đường tức phụ, nàng sao có thể cứ như vậy rời đi. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không đi. Ta tin tưởng, hiện tại lâm ra người đã ở sau núi hạ chặn đường ta cố nhược vân cười cười. Những người đó là không dám động vô ngần đại sư, cũng chỉ có thể tìm mềm quả hứng nhất. Mà thực không khéo, ở bọn họ cảm nhận bên trong, ta chính là cái kia có thể tùy tiện miết mềm quả hồng. 1168 chương 1168 tái ngộ lâm gia, nam. Vô ngần đại sư cùng bạch trung thiên nhìn nhau, hai người đều là từ đối phương trong mắt thấy được trình trọng Bọn họ như thế nào quên mất điểm này? Lấy lâm gia người tính tình, như thế nào sẽ bỏ qua cố nhược vân? Nói vậy hiện tại đã ở dưới chân núi chờ nàng. Cố nha đầu, yêu cầu hỗ trợ sao? Vô ngẩn đại sư như như mày, hỏi. Không cần, ta một người có thể giải quyết cố nhược vân lắc lắc đầu, ta chỉ là không yên tâm dạ nặc, khiến cho hắn đi theo các người, ta kẻ thù quá nhiều, hắn nếu là đi theo ta bên người, ta chỉ sợ bảo hộ không được nàng. Nếu thật sự gặp được nguy hiểm, cố nhược vân là có năm chắc đào tẩu, nhưng nếu mang lên một cái dạ nặc, liền không nhất định. Cố bảo tiêu. Dạ nặc kéo lại cố nhược vân ống tay áo, đáng thương vô cùng ngẩn đầu nhìn nàng, kia biểu tình rất là hủy khuất, tựa như một cái bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ tiểu đáng thương, ta bảo đảm sẽ không quấy dối, ta sẽ thực nghe lời, ngươi đừng ném xuống ta hảo sao. Hán kia một trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ thượng mang theo khẩn cầu, sáng ngời mắt to khẩn trương nhìn chầm chầm cố nhược vân. Không được cố nhược vân không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn, ngươi đi theo ta sẽ có nguy hiểm, ta một người còn có tự bảo vệ mình năng lực mang lên ngươi liền không nhất định. Dạ Na khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, biểu tình tràn đầy suy sút, hắn chậm rãi buông lòng tay ra, môi đều bị cắn trắng bệnh. "Kia, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, chờ đến ngươi xong xuôi sự thời điểm trở về tiếp ta, hảo sao?" Cố Nhược Vân trịnh trọng gật gật đầu, "Chờ ta xác định có thực lực có thể bảo hộ ngươi thời điểm, ta lại trở về tiếp ngươi." Lần này ra cửa, Cố Nhược Vân cũng không có mang lên kia cùng võ giả tu luyện màu đen hộ. Mà là để lại cho vệ y y y đắng người, lựa chọn độc thân tiến đến đệ nhất thành. Nay đây, nàng căn bản là vô pháp mang lên dạ nặc, càng sâu đến ở có nguy hiểm thời điểm vô pháp nhanh chóng đem hắn rời đi. Bởi vậy, nàng mới quyết định ném xuống dạ nặc. Dạ nặc trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, không xác định hỏi một lần, cố bảo tiêu, ngươi song xuôi sự thật sự có thể tới đón ta. Nhìn dạ nặc kia tràn ngập mong đợi ánh mắt, cố nhược vân lại lần nữa gật gật đầu ta sẽ trở về. Hảo, ta đây ở chỗ này chờ ngươi, ngươi không được gặp ta. Không biết vì sao, nghe Dạ Nặc nói, nàng không tự chủ được nhớ tới lúc trước ở Phong Lạc thôn gặp được Tản Nhang tiểu cô nương. Lúc ấy nàng cũng từng đáp ứng quá tiểu cô nương chờ xong xuôi, sự lúc sau liền trở về truyền thụ nàng y y thuật. Ai ngờ kia một lần phân biệt, đó là vĩnh biệt. Sư phụ, này đó đan dược các ngươi cầm có thể bảo mệnh khi dùng cố nhược vân từ trong lòng móc ra một cái bình sứ phóng tới cái bàn phía trên nghĩ nghĩ nàng vẫn là không yên tâm chợt lại lấy ra hai thanh trung gia linh khí này hai thanh vũ khí các ngươi cũng chưa cầm vô luận như thế nào gặp được nguy hiểm thời điểm đều phải ôm lấy chính mình thánh mạng bạch trung thiên đôi mắt đều đăm đăm không chớp mắt nhìn chằm chằm cố nhược vân lấy ra tới linh khí tiêu biểu tình giống như là một con sói sáng cuối cùng gặp tươi ngon tiểu bạch thỏ liền kém chảy nước miếng. Nha đầu, ngươi còn có nhiều như vậy thứ tốt, như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tới hiếu kính sư phụ. Cùng bạch trung thiên tương phản chính là, vô ngần đại sư trên mặt mang theo rõ ràng khiếp sợ, càng nhiều vẫn là dây rủa. Cố nha đầu, vô công bất thụ lộc, ta bắt ngươi linh khí chỉ sợ không tốt lắm. Cố nhược vân lấy ra này hai thanh linh khí, cũng có chính mình suy xét, nàng không nghĩ phong lạc thôn bi kịch ở phát sinh. Nếu là có này hai thanh linh khí nơi tay, ít nhất này hai cái lão nhân thực lực sẽ tăng trưởng rất nhiều. 1169 chương 1169 tái ngộ lâm gia. 6. Hùng Chi, Bạch Trung Thiên cùng Vô Ngần đại sư tương giao nhiều năm như vậy, đối với nhân phẩm của hắn, nói vậy so bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết. Nếu sư phụ đều không có nói cái gì, cũng liền chứng minh cái này lão nhân đủ rồi tín nhiệm. Này đem linh khí đều không phải là là đưa tặng cho ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo vệ tốt sư phụ hắn lao nhân ra cùng dạ nặng, nơi này cũng liền thực lực của ngươi mạnh nhất, này đây, ta mới có thể đem linh khí cho ngươi. Cố nhược vân chuyển hướng vô ngần đại sư, trịnh trọng phân phó nói, vô ngần hít sâu khẩu khí, đem linh khí thu xuống dưới, hơi hơi mỉm cười, nói, cố nha đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ta láo nhân bất tử, bọn họ hai cái liền không chết được. Ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi đi, nơi này không cần quá lo lắng. Hảo, nếu như vậy, ta cũng là thời điểm xuất phát, sư phụ, chờ ta xong xuôi sự tình lại trở về tìm các ngươi. Cố nhược vân đang nói xong lời này lúc sau, liền xoay người hướng tới nhà ngói ngoại đi đến, từ đầu đến cuối, nàng đều không có lại quay đầu lại xem một cái dạ nặc. Dạ nặc cắn chặt môi, nhìn theo cố nhược vân rời đi, hắn ánh mắt tràn ngập lưu luyến không rời. Quyến luyến rừng ở nàng trên người. Sau núi dưới, gió nhẹ lạnh run, cây cối phát ra sàn sạt tiếng động. Cố nhược vân dừng bước chân, đối mặt này không có một bóng người rừng cây. Nhà nhạt nói, cho các ngươi chờ lâu rồi, hiện tại các ngươi đã có thể ra tới. Bá! Nàng thanh âm vừa mới rơi xuống, liền có mấy đạo thân ảnh từ nhánh cây thượng nhảy xuống tới, đem cố nhược vân bao quanh vây quanh lên. Nhìn này đàn từ trên trời dáng xuống người. Cố Nhược Vân nét mặt biểu lộ một nụ cười, không biết các ngươi ở chỗ này chờ ta, rốt cuộc là vì sự tình gì? Hừ, áo xanh nam tử hừ lạnh một tiếng, tràn ngập sát khí, con ngươi rơi xuống Cố Nhược Vân khuôn mặt, lạnh giọng nói, nha đầu thối, cũng dám hư chúng ta lâm ra chuyện tốt, chúng ta sẽ không đối vô ngần đại sư ra tay, cũng chỉ có thể bắt ngươi hết giận. Hắn căn bản không tin vô ngần đại sư thật sự đem chính mình bại bởi nha đầu này, rốt cuộc ở hắn xem ra. Vô Ngần đại sư như vậy cao ngạo người, là tuyệt đối sẽ không đáp ứng trở thành người khác nô bộc. Cho nên, nha đầu này bất quá cùng Vô Ngần đại sư liên hợp lên, chính là vì ngăn cản Lâm gia dây dưa. Chẳng lẽ bọn họ thật cho rằng Lâm gia người là như thế ngu dốt, hai câu nói dối liền sẽ tin tưởng? Thật sự là quá buồn cười. Hiện tại hắn khiến cho nha đầu này minh bạch cùng Lâm gia đối nghịch là có cái dạng nào kết cục. Kia cũng phải nhìn các ngươi hay không có buồn sự này. Cố nhược vân ánh mắt chuyển hướng áo xanh nam tử, ánh mắt hiện lên một đạo lãnh lệ quan mang. Ha ha, ngươi một cái võ thánh lúc đầu người, cũng dám ở chúng ta nhiều người như vậy trước mặt khẩu suất cùng ngôn. Áo xanh nam tử cười ha ha hai tiếng, lạnh leo túc sát chi khí từ trên người phát ra mà ra. Kia khí thế liền tựa như lưới dao sắc bén, xét qua nơi, tùng trúc đều bị chỉnh tề cắt đứt, làm khắp không khi đều trở nên sắc bén lên. Cố Nhược Vân nhìn phía cắt tới lưỡi dao sắc bén, thanh lanh con ngươi nội hiện lên một đạo lánh lệ chi sắc. Nàng chậm rãi nâng lên tay, trong phút chốc, trung quanh phong đều ở nàng trước người ngưng tụ lên, vang một tiếng, cùng đánh sâu vào mà đến lưỡi dao gió ở không trung chạm vào nhau, lực lượng cường đại như vậy khuyết tán mà khai, nháy mắt liền đem phạm vi trăm dặm san thành bình địa. Ân, áo xanh nam tử có chút kinh ngạc, mắt nội hiện lên một đạo nhạ báng, không nghĩ tới thực lực của ngươi còn cũng không kém. Thế nhưng có thể dùng võ thánh lúc đầu lực lượng đem ta công kích đánh nát. Đáng tiếc, ta cũng không có sử dụng ra toàn bộ thực lực. Nếu là ta vận dụng sở hữu lực lượng, sợ là ngươi hiện tại đã ngã xuống. 1170 chương 1170 tái ngộ lâm gia 7. Cố nhược vân giật giật thủ đoạn, ánh mắt không cho là đúng nhìn mắt đứng ở phía trước áo xanh nam tử, nhàn nhạt cười, một khi đã như vậy. Vậy làm ta xem một chút võ thánh trung kỳ là cái dạng gì thực lực. Một khi tới võ thánh cái này cảnh giới, mỗi vượt qua một bậc, đều sẽ có một cái chất thay đổi. Liên tỉ như võ thánh lúc đầu thực lực người, là vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng trung kỳ. Này đây, này áo xanh nam tử ở cố nhược vân trước mặt mới có thể như thế kiêu ngạo. huống chi, hắn còn dẫn theo một đám cùng cố nhược vân đều là võ thánh lúc đầu thủ hạ. Vì vậy, Hắn cho rằng Cố Nhược Vân là tuyệt đối vô pháp từ bọn họ trong tay chạy thoát. Hảo, ta đây hiện tại làm người minh bạch ngươi cùng chúng ta lâm ra trên lệnh. Áo xanh nam tử trên người sát khí càng thêm nung liệt, xoát một tiếng liền thuấn di đến Cố Nhược Vân trước mặt, rồi sau đó, hắn nắm tay hoành hướng về phía Cố Nhược Vân đầu, bởi vì tốc độ quá nhanh, tiết như cục đá giống nhau cứng rắn trên nắm tay tựa như mang lên một tầng phong. Áo xanh nam tử khỏe môi treo lên tàn nhẫn tươi cười, Ở hắn xem ra, chính mình này một quyền qua đi, nữ nhân này đầu tất nhiên sẽ bạo liệt. Không có bất luận cái gì võ thánh lúc đầu thực lực người, có thể tránh thoát chính mình này nhất chiêu. Đang. Liên ở áo xanh nam tử nắm tay sắp sửa rơi xuống hết sức, một thanh tản kiếm trống giống mà hiện, từ trong hư không trực tiếp chém xuống, nhắm ngay thân thể hắn. Chỉ bằng ngươi này đem pha kiếm, cũng muốn thương tổn đến ta. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Áo xanh nam tử trần chờ một chút, chợt cười ha ha hai tiếng, chỉ là kia trong tiếng cười tràn ngập phẫn nộ. Nhưng mà, hắn nắm tay lại không có dừng lại, trực tiếp quanh hướng về phía cố nhược vân đầu. Một thanh tàng kiếm, chẳng sợ chính mình bất động, nó cũng không có khả năng thương đến hắn. Cho nên, chính mình làm nó chặt bỏ thì đã sao. Dù sao lại vô pháp tổn thương một chút ít, càng có thể mượn cơ hội chiều tiếp theo hạ nữ nhân này. Mắt thấy áo xanh nam tử cũng không có bởi vì đoạn kiếm xuất hiện mà khiến cho động tác đình trệ. Cố nhược vân bước chân đột nhiên về phía sau lui lại mấy bước, nàng đầu hướng bên cạnh một bên, hiểm hiểm từ kia nắm tay bên lao qua đi. Áo xanh nam tử cười lạnh một tiếng, tính toán lại lần nữa chiều cố nhược vân công kích mà đi. Đúng lúc này, phun một tiếng, kia đem tản kiếm đâm vào hắn phía sau lưng, hiến máu tức khắc giống như phun ra mà ra, nhiễm hồng hắn phía sau lưng. T. Áo xanh nam tử hung hăng đảo chịu khẩu khí lạnh, hai chân thật mạnh quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài càng nhiều là phẫn nộ. Nữ nhân này thế nhưng bị thương hắn, mà là gần bằng vào một phen đoạn kiếm. Kỳ thật, lấy áo xanh nam tử thực lực tránh thoát đoạn kiếm cũng không phải cái gì về khó, nhưng hắn cuối cùng xem thường cố nhược vân. Ở hắn trong mắt, một thanh tổn hại đoạn kiếm, đừng nói là thương hắn, liền phá vỡ hắn phòng ngự năng lực đều không có. Làm sao cần nẹ tránh? Nghề hà hắn cũng không biết, vô luận linh khí như thế nào tàn phá, cũng không thay đổi được nó là linh khí sự thật. huống chi, này linh khí còn không phải giống nhau linh khí, ở đứt gãy phía trước càng là một thanh cao dài linh khí. Này sắc bén trình độ có thể nghĩ, chỉ là kia quanh thân cường đại linh khí liền đủ rồi đem hắn phòng ngự phá vỡ. Đại nhân, lâm ra người đại kinh thất sắc, vội vàng đi đến áo xanh nam tử bên người. Ừ. Áo xanh nam tử hư lệnh một tiếng, chống đỡ đứng lên, hắn sắc mặt tái nhật nhìn về phía cố nhược vân, hung hăng ra lệnh: Người tới, cho ta thượng, đem nữ nhân này cho ta giết. Ta muốn cho nàng chết không toàn thơ. Này đó là nàng làm hại hắn trước mặt mọi người xấu mặt sở cần thiết trả giá đại giới. Là, đại nhân. Tức khắc, sở hữu lâm ra mọi người đều rút ra vũ khí, đã xét đánh không kịp bưng thai chi thế từ bốn phương tám hướng nhằm phía cố nhược vân. 1171 chương 1171 không thể trêu cho người. một. Mà lúc này Cố Nhược Vân bị mọi người vây quanh ở trung gian, chật như nêm tối, không hề đường lui. Chính là, nàng trên mặt lại trước sau không mang theo thượng một tia cấp bách, vĩnh viễn đều là cái loại này Vân Thanh Phong đạm bộ dáng. Các người rốt cuộc tính toán cùng nhau thượng. Nàng thanh âm thanh lãnh đạm nhiên, chậm rãi rơi vào tại đây rừng cây trong vòng, tiếng vang không ngừng, cũng hảo kia liền tốc chiến tốc thắng đi. Và anh, nữ tử trên người khí thế kích động, giống như muôn vàn núi sông giống nhau lệnh người chấn động vạn phần. Ba nghìn tóc đen, tại đây thanh phong bên trong từ từ phiêu đãng nàng sắc mặt bình tĩnh mà lãnh đạo, con ngựa như đêm đó sắc giống nhau thanh lãnh, không hề giao động. Đoạn kiếm ra hơi, phản phất một đạo sắc bén quang mang xẹt qua hư không, ở khắp không trung bên trong khiến cho một trận chấn động. Mưa gió tề minh, Gào thét nhằm phía những cái đó chạy như điên mà đến lâm ra mọi người Phút Đoạn kiếm thượng sắc bén kiếm khí xẹt qua phía trước một loạt người Những người đó còn không có phản ứng lại đây Liền chỉ cảm thấy đến ngực thượng truyền đến một trận đau đớn cảm giác Chờ đến bọn họ cúi đầu nhìn lại là lúc Liền thấy một cái vết kiếm xuất hiện ở bọn họ ngực phía trên Máu tươi không nghe từ kia vết kiếm bên trong xông ra Rồi sau đó Bọn họ thân mình ở chúng mục nhìn trừng hạ ngã xuống Áo xanh nam tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Vừa rồi hắn sở đã chịu kia nhất chiêu, còn có thể nói là khó lòng phong bị, nhưng những người này cũng đều là thật đánh thật võ thanh lúc đầu. Thế nhưng cũng chưa có thể phản ứng đã bị kia một thanh đoạn kiếm cấp đánh trúng. Kia một thanh đoạn kiếm rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vì sao sẽ phát huy ra như thế cường hãn lực lượng? Cố nhược vân đem đoạn kiếm thu trở về, lại nhìn phía từ nàng phía sau vọt tới lâm ra mọi người. Thanh lánh con ngươi nội mang theo nùng liệt sát khí. Phản phất là cảm nhận được cố nhược vân trên người sát khí. Những người đó vội vàng dừng bước chân, liền đứng ở khoảng cách nàng mấy mét ở ngoài, lại không dám lại có bất luận cái gì xúc động, sợ sẽ về phía trước phương những người đó giống nhau. Liền phản ứng đều không có, liền ngã xuống vũng máu bên trong. Người rốt cuộc là người nào? Áo xanh nam tử sắc mặt rất là khó coi, con người gắt gao nhìn chầm chằm cố nhược vân. Cố nhược vân không nói thêm gì, hướng về áo xanh nam tử chậm rãi đi qua, tay nàng chung cầm kia một phen nhiễm huyết đoạn kiếm, mà theo nàng môi đi một bước, trên người sát khí cũng liền càng thêm lùng liệt. Tiểu nha đầu, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Áo xanh nam tử cười lạnh một tiếng, cũng không sợ hai hương hắn đi tới cố nhược vân, khuôn mặt phía trên tràn đầy khinh miệt chi sắc, bất quá, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận cái sai. Nói không chừng ta còn sẽ làm ngươi lưu lại một toàn thời. nha đầu này thực lực sắc thật không tồi, có thể ứng đối nhiều như vậy võ thánh lúc đầu. Đáng tiếc chính là, chính mình đã đi vào trung kỳ, chẳng sợ nàng nương đoạn kiếm uy lực, cũng không có khả năng đánh bại hắn. Mà vừa rồi, chính mình sợ dĩ bị nàng bị thương, là bởi vì quá mức với khinh địch, nói cách khác, nàng tuyệt đối không gây thương tổn nàng. Xôn sao? phảng phất không có nghe thời áo xanh nam tử nói. Cố nhược vân nắm chặt trong tay đoạn kiếm, đột nhiên vung lên, một đạo sắc bén kiếm khí hướng về đối phương chạm đi. Hai người khoảng cách quá mức với tiếp cận, thế cho nên áo xanh nam tử căn bản là không kịp né tránh, càng quan trọng là, vì tìm về vừa rồi mặt mũi, hắn cũng không muốn đi trốn. Trực tiếp liền đối với thượng cố nhược vân huy kiếm chạm ra kiếm khí, chạm vào. Hắn bàn tay vung lên, liền nhìn đến một phen trường kiếm trống rông xuất hiện ở hắn trước mặt, nhưng mà đương đoạn kiếm chém ra kiếm khí chạm ở trường kiếm phía trên khi áo xanh nam tử chỉ nghe thấy phịch một tiếng trong tay trường kiếm liền cắt thành hai đoạn chật kia một đạo kiếm khí hung hăng dừng ở hắn ngực phía trên 1172 chương 1172 không thể treo cho người nhị phút áo xanh nam tử lui về phía sau hai bước phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt càng thêm trắng bệnh cặp kia sắc bén hai tròng mắt giống như dao nhỏ giống nhau rừng ở cố nhược vân trên người. Xôn xao Ào ào xôn xao Trong phút chốc, vô số đạo kiếm khí nguyên diện đánh tới, từ bốn phương tám hướng phong bế hắn toàn bộ thân thể, làm hắn liền né tránh cơ hội đều không có, liền giống như kia lưới đao giống nhau cắt vỡ hắn ra thịt, nháy mắt máu tràn ngập mà ra, đem hắn cả người đều nhiễm vì một mảnh huyết xác Nha đầu thúi, lúc này đây xem như người lợi hại, Áo xanh nam tử hung hăng cắn răng, âm độc con ngươi gắt gao nhìn chầm chằm cố nhược vân, chờ lần sau gặp mặt, ta lại làm ngươi minh bạch chúng ta lâm ra người lợi hại chỗ, chúng ta đi. Nói xong lời này, hắn phất phất tay, vọng tưởng mang theo lâm ra sống suốt người rời đi nơi này. Nhưng cố nhược vân lại như thế nào cho hắn cơ hội? Liên ở áo xanh nam tử xoay người nháy mắt, vô số đạo kiếm mang lại từ sau lưng hoành hướng mà đến. Những cái đó theo sát ở áo xanh nam tử phía sau người còn không có phản ứng lại đây, liền ngã xuống vũng máu bên trong. Vì thế, toàn bộ sau núi dưới chân, cũng chỉ dư lại hắn một người. Phụt! Áo xanh nam tử nhìn thấy một màn này sau, liền một câu đều không kịp nói, bước chân tức khắc lăng không dựng lên, tựa như một đạo kia chấp hướng về phía sau đảo vòng mà đi. Muốn chạy! Một tiếng thanh lãnh tiếng cười bỗng nhiên vang lên, chờ áo xanh nam tử phục hồi tinh thần lại hết sức. Hắn trước mặt trống rông nhiều ra một đạo thân ảnh. Nữ tử một thân thanh y rì, sắc mặt đạm nhiên mà bình tĩnh, nhìn thẳng hắn thanh lành ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua hắn trái tim, làm hắn cả người cơ bắp đều run rẩy lên. Người rốt cuộc muốn thế nào? Áo xanh nam tử căn bản không có nghĩ đến, cái này vừa rồi còn không bị hắn để vào mắt nữ tử sẽ có bực này cường hãn thực lực. Đặc biệt là nàng trong tay đoạn kiếm, thế nhưng có thể phát huy ra như thế cường hãn lực lượng. Cố nhược vân nhàn nhạt nhìn mắt áo xanh nam tử, nếu tới, vậy ngươi liền không có tất yếu để lại. Bá. Một đạo kiếm phong phá không mà ra, làm áo xanh nam tử trở tay không kịp, hắn vội vàng nâng lên chính mình trong tay cũng đã thành đoạn kiếm chui kiếm muốn ngăn cản, kia một đạo kiếm phong trực tiếp xuyên qua hắn chui kiếm, rơi vào hắn ngực phía trên. Phụt. Áo xanh nam tử phun ra một ngụm máu tươi, hai chân thật mạnh quỳ trên mặt đất, sắc mặt của hắn thập phần trắng bệnh. Phẫn hận con ngươi hung hăng trừng mắt cố nhược vân. Nha đầu thối, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, ngươi tốt nhất là chuyển biến tốt liền thu, mọi việc đừng quá qua qua, bằng không ngươi sớm muộn gì sẽ hối hận. Xin lỗi cố nhược vân nhún vai, cười khẽ nhìn phía áo xanh nam tử, ta ngày sau không có muốn lại cùng ngươi gặp nhau, kia tự nhiên liền không cần lưu lại ngươi. Đúng rồi, ngươi phía trước hỏi qua tên của ta, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi gọi là... Cố Nhược Vân! Cố Nhược Vân! anh, Giống như sét đánh giữa trời quang, áo xanh nam tử lập tức ngốc tại tại chỗ, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin tưởng nhìn đứng ở chính mình trước mặt dơ lên cao đoạn kiếm thanh y y nữ tử, thân thể hắn tại đây một khắc đều nhịn không được run rẩy lên. Cố Nhược Vân! Nàng đó là Cố Nhược Vân! Hồng Liên Linh chủ nữ nhi, cũng là gia chủ hạ lệnh muốn bắt bắt người không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này gặp gỡ cô như Vân, khó trách nữ nhân này không đem lâm ra người để vào mắt. Phụt! Liên ở áo xanh nam tử trong lòng giống như vạn mã nghiền quá giống nhau thời điểm, nữ tử trong tay đoạn kiếm đã hoành đánh xuống tới, một đạo kiếm phong đón đầu chém xuống, không lưu tình chút nào mặt đem trước mắt thanh y đi nam tử từ chém eo đoạn, máu tươi chạy như điên mà ra, nhiễm hồng này toàn bộ sau núi dưới chân. 1173 chương 1173 không thể treo cho người, tam. Lâm ra. Cố nhược vân đem đoạn kiếm thu lên, đạm nhiên con ngươi quét về phía đầy đất thi thể, thực mau liền thu hồi thực hiện, nàng ngửa đầu nhìn phía không xa chỗ không trùng, một mạc sát cơ từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Chúng có một ngày, ta sẽ diệt này lâm ra, vì phụ mô báo thủ rửa hận. Ngữ bãi, nàng không có lại nhiều dừng lại, một mình hướng về chấn nhỏ phương hướng đi đến. Giờ này khắc này, Cố Nhược Vân cũng không có nhìn đến, ở nàng rời đi nháy mắt, một bộ hắc y từ cổ thụ sau lưng thoáng hiện ra tới, ánh mắt trước sau ngóng nhìn nàng rời đi phương hướng, lanh khóc hai tròng mắt trung phiếm thượng kích động quan mang, không chấp mắt nhìn nữ tử bóng dáng, môi nhẹ nhàng giật mình, người rốt cuộc tới. Đáng tiếc, ta lại không cách nào cùng người gặp nhau. Áo đen bao phủ nam nhân thân thể, thế cho nên vô pháp thấy rõ hắn dung mạo, nhưng mà... Hắn thanh âm lại mang theo từ tính khàn khàn, rất là êm tai, chỉ là đang nói lời này khi, trong giọng nói hỗn loạn không khó phát hiện ôn nhu. Nam nhân túi đầu nhìn mắt đầy đất thi thể, hơi hơi nhíu nhữ mày, sau đó nâng lên tay, vô cùng màu đen ngọn lửa từ trên mặt đất thiêu đốt lên, đem đầy đất thi thể đều biến thành cho tàn, theo gió phiêu tán ở này không khí bên trong. Cố nhược vân cũng không có phát hiện người nam nhân này, nếu nàng nhìn đến hắn xuất hiện, vô luận như thế nào cũng muốn đem kia áo đen sốc lên, chỉ vì này nam nhân trên người kia quen thuộc cảm giác. Mộ dung thế ra, áo lục nữ tử phẫn hận dầm chân, kia tú mị dung nhan phía trên đầy mặt không mau hung hăng phát tiết chính mình trong lòng phẫn nộ. Đáng chết thiên bác dạ, cư nhiên cứ như vậy biến mất. Chính mình đều đã xuất động ra tộc trưởng lão, lại vẫn là bị nam nhân kia chạy trốn, hơn nữa một chạy liền không hề tung tích, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến đây. Áo Lục Nữ Tử trong lòng liền có cực đại lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, vô luận như thế nào, ta đều phải bắt được ngươi, làm ngươi trở thành ta nam nhân. Này đó là ngươi lúc trước giết ta vị hôn phu đại giới. Đúng lúc này, một người nha hoàng từ sân ngoại đi đến, thật cẩn thận đi đến Áo Lục Nữ Tử trước mặt, hành lễ, tiểu thư, gia chủ làm ngươi qua đi một chuyến. Áo Lục Nữ Tử hoan khẩu khí, nói, ta hiểu được. Lịch sự tao nhã thư phòng trong vòng. Một người lao giả ngồi ngay ngắn ở gỗ đàn ghế, lật xem trong tay thư tịch, hắn tựa hồ đã nhận ra từ thư phòng ngoại đi vào tới người, chậm rãi buông xuống thư, ngẩn đầu nhìn lại, từ ai ánh mắt rừng ở kêu bước vào ngạch cửa áo lục nữ tử trên người. Thiên nhi, ta nghe nói người gần nhất vận dụng mộ dung thế gia cao tầng lực lượng, chỉ vì chảo một người nam nhân. Lao giả hơi hơi nhịu như mày, trong giọng nói nhưng thật ra không có bất mãn, có chỉ là kêu bất đắc dĩ cùng xuống ái. Ra gia mộ dung thiến đi tới lao giả bên người, làm núng kéo lại cánh tay hắn, nói, tên kia giết mô vân, ta cần thiết làm hắn bồi ta một cái vị hôn phu. Lao giả tiếng thở dài càng thêm bất đắc dĩ, nha đầu này thật sự là bị chính mình sủng hư, cường đoạt nam nhân loại chuyện này nàng thế nhưng cũng có thể làm được. Bất quá, ai làm cho bọn họ mộ dung thế gia quyền đại thế đại, làm mộ dung thế gia đại tiểu thư mộ dung thiến đương nhiên là có cái này tư bản. Ngươi không phải không thích ngô vân, càng không nghĩ phải gả người. Vậy ngươi vì sao còn muốn bắt bắt hắn? Dù sao ta mặc kệ, ta chính là muốn đem hắn chảo trở về buộc hắn cưới ta. Mộ Dung thiến chu lên ngôi, ngữ khí kiểu man tùy hứng, trên đời này, còn không có nam nhân dám hướng hắn giống nhau làm lơ ta. Chỉ bằng điểm này, ta cũng cần thiết làm hắn trở thành phu quân của ta, mặc dù hắn không đồng ý, ta cũng sẽ đem hắn trói lại đưa vào động phòng. 1.174 chương 1.174 không thể treo cho người. 4. Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến thiên Bắc giả nhìn về phía nàng kia âm lãnh vô tình ánh mắt, mộ Dung thiến liền hận đến ngứa răng. Hắn càng chán ghét nàng, kia nàng liền càng phải gả cho hắn. Hơn nữa còn muốn hắn khăng khăng một mực yêu nàng. Này đó là hắn dám can đảm làm lơ nàng đại giới. Thiến nhi, vậy ngươi cũng biết kia nam nhân thân phận, trong nhà nhưng có thế tiểu. Lão giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hỏi, nếu hắn có thê tử nhi nữ, vậy ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Mộ Dung thiến trầm mặt xuống dưới, nói thật, điểm này nàng cũng không có nghĩ đến, rốt cuộc đối với thiên bác giả chân chính thân phận, nàng căn bản là không hiểu biết. Ra ra, ta đã nhìn chúng hắn, nếu hắn thật sự đã cưới vợ, vậy ngươi liền cho nàng thê tử một chút chỗ tốt mộ Dung thiến ngẩng đầu, mắt to nhìn lão giả, nói, gần nhất gia tộc nội trưởng lão không phải đã đem từ lăng mộ nội mang về tới kia trương đan vương nghiên cứu chế tạo mà ra kia đan dược giống như gọi là gì tụ linh đan giống như có thể nhanh hơn võ giả tốc độ tu luyện đến lúc đó cho nàng mấy cái là được chỉ cần chỗ tốt cũng đủ nàng liền sẽ rời đi hắn tụ linh đan là cố nhược vân trọng sinh lúc sau lần đầu tiên luyện chế đan dược cũng là nàng trong tay thấp nhất tầng đan phương chi nhất nhưng tại đây đệ nhất thành nội Lại còn bị người coi như bảo bối dường như đối đãi, có thể tưởng tượng được đến, dù cho tầng thứ nhất nội có được luyện đan sư tồn tại, lại bởi vì đan phương thưa thớt, sở luyện chế gia đan dược đều không phải là thực chân quý. Buồn cười chính là, mộ dung gia tộc đại tiểu thư, thế nhưng muốn dùng tụ linh đan tới thu mua nàng. Thiến nhi, tại đây đệ nhất thành nội, những người khác ngươi đều có thể không bỏ ở trong mắt, cho dù là mặt khác bảo hộ thế gia người cũng bởi vì gia gia tồn tại có thể che chở an toàn của ngươi. nhưng là lão giả sắc mặt đống nhiên trầm trọng lên, có một chỗ người, ngươi ngàn vạn không thể treo chọc. nói cách khác, gia gia liền không giúp được ngươi. mộ dung tiến sửng sốt một chút, nàng vẫn luôn cho rằng, mộ dung thế gia thân là đệ nhất thành bảo hộ gia tộc chi nhất, trên thế giới này đều không có nàng không thể treo chọc người. cho dù là không cẩn thận treo chọc thành chủ phủ người. Thành chủ cũng sẽ xem ở gia gia phân thượng tha thứ nàng. Nhưng gia gia thế nhưng nói, có một chỗ người, nàng ngàn vạn không thể trêu chọc. Nếu không, ngay cả như thế cường đại gia gia đều không thể che chở được nàng. Nơi đó, đó là Ẩn môn. Ẩn môn. Mộ Dung Tiến có chút ngốc lăng, cái này địa phương nàng nghe đều không có nghe nói qua, gia gia lại nói không thể trêu chọc gần môn người. Thiến nhi Ngươi không có nghe nói qua này ẩn môn cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ, bởi vì cái này địa phương tồn tại rất ít có người biết, nhưng là, ngay cả thành chủ cũng không dám đắc tội ẩn môn người, ngươi có thể tưởng tượng được đến này ẩn môn có bao nhiêu cường đại lao giả sắc mặt là chưa từng có quá đoan trọng, ánh mắt nhìn chầm chầm vào mộ dung thiến, vốn dĩ những việc này cũng không nên nói cho ngươi, chỉ là ngươi hiện tại hành sự quá mức với tùy hứng, ta mới bất đắc dĩ. Nói cho ngươi có quan hệ ẩn môn sự tình. Ta có thể nói, này ẩn môn tồn tại, so đệ nhất thành càng thêm đã lâu, trước có ẩn môn, mới vừa có đệ nhất thành, cho nên, đệ nhất thành thế lực như thế nào có thể cùng truyền thừa đã lâu ẩn môn so sánh với. Lao giả thở dài, cười khổ mà nói nói. Mộ dung thiến lại lần nữa ngốc ở, trước có ẩn môn mới có đệ nhất thành. Nay ẩn môn thế nhưng cường đến loại trình độ này. Chính là, ra ra. Vì cái gì nhiều năm như vậy ta đều không có nghe nói qua cái này ẩn môn lão giả nhìn mắt đầy mặt mê mang mộ dung thiến Nói, ẩn môn sở dĩ bị sưng là ẩn môn Liền bởi vì cái này thế lực vẫn luôn ẩn cư tại đây để nhất thành nội Trên cơ bản là sẽ không xuất hiện Nay đây, mới bị sưng là ẩn môn Nay ẩn môn luôn luôn không hỏi thế sự Chỉ là vùi đầu khổ tu Thực lực có bao nhiêu cường đại cũng liền có thể nghĩ Ở kia ẩn môn nội Hiện giờ ra lệnh chính là bọn họ tộc trưởng đại nhân. Nhưng là, lại còn có một người, sau này địa vị sẽ siêu việt tộc trưởng. 1175 chương 1175 không thể treo cho người, nam. Người kia, đó là ẩn môn thánh nữ. lão giả hít sâu khẩu khí, tiếp tục nói, này thánh nữ nghe nói là tộc trưởng 20 năm trước mang về tới, thông qua ẩn môn thánh thu tán thành, mới vừa rồi bị phong làm thánh nữ. Bất quá. Không có người biết này ẩn môn thánh nữ trông như thế nào, cũng không biết nàng rốt cuộc tên gọi là gì, chúng ta chỉ biết kia thánh nữ tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm có 40 tuổi, cho nên, ngươi ở bên ngoài ngàn vạn phải cẩn thận, vạn nhất trêu trọc này ẩn môn thánh nữ, đừng nói ta, chẳng sợ thành chủ đại nhân đều bảo hộ không được ngươi. Mộ Dung thiến trịnh trọng gật gật đầu, ta hiểu được, ra ra, ta là tuyệt đối sẽ không đi trêu trọc ẩn môn người, này ẩn môn thật sự là thật là đáng sợ. Hảo, nên nói nói ta nói xong, ngươi đi xuống đi. Lão giả thôi dừng tay, thanh âm từ ấy nói, kia cháu gái liền cáo lui. Mộ Dung Thiến nghịch nở cười, sau đó liền từ lão giả bên người rời đi, hướng về thư phòng ngoại đi đến. Lâm chấn nhộn nhịp đường phố phía trên, từ Cố Nhược Vân xuất hiện lúc sau liền nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thực hiện nhiên, quảng trường phía trên kia một hồi tỷ thí, làm chấn nhỏ cư dân nhóm đều nhớ kỹ nàng dung mạo. Hiện giờ nhìn đến nàng lại lần nữa xuất hiện, không cấm sôi nổi chiều nàng đầu đi ánh mắt, ánh mắt kia trung hàm chứa khát khao cùng sùng bái. Phải biết rằng, ở lâm chấn cư dân trong mắt, vô ngần đại sư đã cũng đủ cường đại, nhưng mà cường đại như vô ngần đại sư như vậy nhân vật, lại thua ở tay nàng trung, này như thế nào không để nhân vi chi khiếp sợ. Người đó là Cố Nhược Vân Cố Cô Nương. Đồng nhiên, lưỡng đạo thân ảnh dừng ở Cố Nhược Vân trước mặt, chặn nàng đường đi. Cố Nhược Vân mày hơi hơi một trọn, nhìn phía đứng ở phía trước hai người, trong ánh mắt hiện lên một đạo quan mang. Hai người kia thực lực đều ở siêu phàm cảnh giới, không đuổi Cố Nhược Vân gật gật đầu, ta chính là Cố Nhược Vân, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì. Công tử nhà ta nhìn đến ngươi cùng vô ngần đại sư tỷ thí, cho nên muốn thỉnh ngươi đi một chuyến. Kia người mặc áo sám nam tử còn tính hữu hảo, thanh âm lộ ra vài phần tôn trọng. Một người luyện đan sư cũng đủ khiến cho bọn hắn này đó thân là siêu phàm cảnh giới cường giả phóng thấp tư thái. Cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày, mới vừa nói nói, phía trước dẫn đường đi. Nàng đến muốn biết, muốn thấy nàng rốt cuộc là người phương nào. Tiểu lâu nội, cầm y liền Nam tử rửa cửa sổ mà ngồi, làng lạng phẩm trước mặt nước trà, ánh mắt trước sau nhìn ngoài cửa sổ, không biết ở tự hỏi cái gì. Này Nam tử thân hình rất là gầy ốm, tựa như lâu bệnh trên giường giống nhau. Tuấn Mỹ dung nhăn cũng là vạn phần tái nhận, không có một chút huyết sắc, liền dường như tùy thời đều sẽ sinh mệnh trôi đi giống nhau. Nhưng làm Cố Nhược Vân trầm mặt xuống dưới chính là, người nam nhân này trong cơ thể không có một chút linh khí dao động, hơi thở cũng giống như người thường giống nhau phập phòng không trừng, không chút nào trầm ổn. Nếu không phải hắn bên người đi theo hai gã cường giả, phòng trừng rất nhiều người đều sẽ đem hắn coi như một cái bình thường bình dân ba cánh. Chỉ là, Cố Nhược Vân biết, Này đệ nhất thành bất đồng với đại lục, tại đây đệ nhất thành nội là không tồn tại vô pháp tu luyện người thường. Mà sở dĩ người nam nhân này trên người không hề linh khí dao động, nguyên nhân rất đơn giản, hắn khẳng định tao nổ cái gì biến cố dẫn tới thực lực tân hủy. "Công tử, người muốn người ta đã mang đến." Hôi pháo người đi đến hắn trước mặt, cung kính cùng cùng nắm tay, nói. Ân nghe được lời này, nam nhân rốt cuộc thu hồi chính mình ánh mắt, đem tầm mắt chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân. Ta đi vào này lâm chấn, ban đầu chính là vì làm vô ngẩn đại sư vì ta làm việc, hiện giờ thấy được ngươi cùng vô ngẩn đại sư biểu hiện, ta muốn cho ngươi trợ giúp ta. 1176 chương 1176 không thể treo cho người. 6. Cố nhược vân trọn trọn khoe miệng, cười như không cười nhìn nam nhân tái nhật dung nhan, ngươi muốn ta nguyện trung thành ngươi. Không nam nhân lắc lắc đầu, hắn thanh âm đều thực suy yếu, giống như là tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Ta là làm ngươi giúp ta. Mà ta, có thể cho ngươi thù lao. Không biết ngươi có thể lấy ra cái gì thù lao cố nhược vân nhàn nhạt cười, không cho là đúng nói, nếu kia thù lao có thể làm lòng ta động nói, nói không chừng ta sẽ suy xét một chút. Nam nhân nhìn mắt cố nhược vân, chầm rãi mở miệng, tên của ta, Phong Ngọc Thanh. Phong Ngọc Thanh. Nghe thế mấy chữ sau, cố nhược vân mặt mày trật tắt, hỏi, ngươi là Phong có người. Phong cốc kia ăn chơi chắc táng phế vật nhị thiếu gia. Mọi người đều biết, Phong cốc nhị thiếu gia bất hảo thành tánh, sau lại lại bị người ám toán phí đi thực lực, cho nên Phong cốc thiếu chủ vị trí mới rơi xuống thực lực cường hãn phong rền vang trên người. Chính là hiện giờ xem ra, này Phong cốc nhị thiếu gia đảo không giống như là ngoại giới đồn đại như vậy bất ham. Phong Ngọc Thanh cười cười, "Không tồi, ta xác thật đó là Phong cốc kia ăn chơi chắc táng phế vật nhị thiếu gia." Đương nhiên, Nếu ta không phải quá mức với bất hảo, chỉ sợ đã sớm bị phong rền vang cấp giết. Nhưng ta không nghĩ tới, chẳng sợ ta ăn chơi chắc táng thành tánh, che giấu tu vi, nàng cuối cùng vẫn là không có buông tha ta. Vô luận như thế nào, ngươi đều là phong cốc nhị thiếu ra, ngươi sớm biết phong rền vàng có giết hại ngươi tâm lý, vì sao vẫn luôn giấu giếm không nói. Cố nhược vân hơi hơi nhíu như mày, hỏi. Ở phong cốc trong vòng, phong ngọc thanh cùng phong rền vang địa vị bất đồng. Phong Ngọc Thanh thân là con vợ cả, thế nhưng như thế kiêng kỵ một cái thứ nữ. Dù cho không có bao nhiêu người biết Phong Rền Vang sinh ra, nhưng là bọn họ hai cái địa vị vẫn là vô pháp đánh đồng. Cho nên, Cố Nhược Vân không rõ, vì sao Phong Ngọc Thanh thả rằng che giấu thiên tính, cũng không đem Phong Rền Vang làm những chuyện như vậy nói ra đi. Phong Ngọc Thanh cười khổ lắc lắc đầu, Phong Rền Vang tâm cơ thâm trầm, ta đấu không lại nàng, hơn nữa, ở ta hiểu chuyện lúc sau. Nàng cũng đã đem phong cốc trưởng lão đoàn cấp âm thầm thu phục không sai biệt lắm, bằng không cũng sẽ không khi ta thực lực bị phế lúc sau, nhiều như vậy trưởng lão lực đỉnh nàng thượng vị. Vì không cho phong cốc xuất hiện nội loạn, ta ở không có chứng cứ tình huống dưới, vô pháp vạn ngã phong rền vang, chuyện này mặc dù là phụ thân ta cũng không có báo cho. Ngay cả phong ngọc thanh đều rất khó tưởng tượng, năm đó mới bất quá tuổi nhỏ phong rền vang liền đã hàng phục nhiều như vậy trưởng lão. Làm hắn hoàn toàn không có phản ứng cơ hội Nếu hắn không có bất luận cái gì Chứng cứ liền đứng ra chỉ trích phong rền vang kia tất nhiên sẽ ở phong cốc Khiến cho một hồi nội chiến Mà đây là hắn căn bản là không nghĩ xem Nay đây Vì làm phong rền vang thả lỏng cảnh giác Đương chính mình sau trưởng thành Liền che giấu bản tính Trở thành mọi người đều biết ăn chơi chắc táng Nhưng hắn chưa từng dự đoán được Tại đây loại tình hôn giới Phong rền vang vẫn là đối hắn hạ sát thủ Dù cho cuối cùng cứu trở về thánh mạng, lại trở thành một cái phê vật. Nếu ta giúp ngươi, ngươi cho ta cái dạng gì thù lao. Cố nhược vân nhướng những mày, ánh mắt dừng ở phong ngọc thanh kia tái nhợt rung nhan phía trên. Phong cốc quyết không thể dừng ở phong rền vang trên tay. Phong ngọc thanh mắt nội hiện lên một đạo sắc khí, cho nên, ta muốn cho ngươi giúp ta đoạt lại phong cốc thiếu chủ chi vị. Mà làm thù lao, ta nguyện ý cho ngươi nửa cái phong cốc. Cố nhược vân hơi hơi nheo lại con người, vì được đến này phong cốc thiếu chủ chi vị, phong ngọc thanh thật đúng là bỏ vốn gốc. Phong cốc cường giả đông đảo, ta chỉ là một cái vừa đến đạt võ thánh người thôi, bằng ta năng lực không giúp được ngươi. 1177 chương 1177 không thể treo cho người, 7. Theo lý thuyết, phong cốc cùng cố nhược vân quan hệ cũng không hữu hảo, nếu làm phong rền vàng đã biết nàng đi tới này phong cốc, khẳng định sẽ tìm tới. Kia nàng khẳng định sẽ trợ giúp Phong Ngọc Thanh được đến vị trí này. Chỉ có như thế mới có thể làm Phong rền Vang vô pháp tìm nàng phiền toái. Huống chi, còn có hỏa linh thú này một tầng quan hệ ở chỗ này, nàng đã từng đáp ứng quá mức linh thú muốn giúp tộc nhân của hắn khôi phục tự do. Nhưng mà, nàng lại cự tuyệt. Phong Ngọc Thanh cũng không nghĩ tới Cố Nhược Vân sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng thật ra sửng sốt một chút, đáy mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc, ngươi không nghĩ muốn nửa cái phong ốc? Xin lỗi, ta muốn đồ vật, ta có thể bằng ta chính mình đôi tay được đến, cũng không cần ngươi đưa tặng cho ta. Cố nhược vân nhàn nhạt cười, hơn nữa, con người của ta thực tích mệnh, không nghĩ vì một cái dâu riêng người đi mạo hiểm như vậy, ta hiện tại thực lực thấp kém, vô pháp cùng phong cốc như vậy thế lực chiến đấu, cho nên ngươi vẫn là đi tìm những người khác đi. Cố nhược vân biết, phong ngọc thanh sở dĩ tìm tới nàng, không chỉ là vì nàng cùng vô ngần đại sư kia một hồi chiến đấu, Nếu hắn thân là phong cốc nhị thiếu ra, kia phía trước nàng ở dược tông cùng phong rền vang mâu thuận hắn khẳng định cũng rõ ràng. Đây mới là hắn tìm tới nàng mấu chốt. Cố cô nương, ngươi là cảm thấy nửa cái phong cốc còn chưa đủ. Phong Ngọc Thanh môi nhẹ nhàng run rẩy lên, chỉ cần ngươi muốn đổ vật, ngươi có thể nói ra, ta có thể hỗ trợ nhất định sẽ giúp ngươi được đến. Cố nhược vân lắc lắc đầu, ngươi còn không có làm minh bạch ta ý tứ, ta và ngươi xưa nay không quen biết liền vì kẻ hèn nửa cái phong cốc liền bồi ngươi mạo hiểm. Xin lỗi, ta còn không có như vậy vĩ đại. Nguyện ý vì trợ giúp người khác mà hy sinh chính mình. Kẻ hèn nửa cái phong cốc. Vừa nghe lời này, kia đứng ở phong ngọc thanh bên người hai cái hôi pháo người đều không cấm trận trắng mắt. Phòng trừng, trên đời này có thể như thế coi khinh phong cốc người, cũng, cũng chỉ có nữ nhân này. Nhà mình công tử đều lấy ra nửa cái phong cốc làm tiền thù lao. Trên đời này còn có so này cao thủ lao sự tình sao Nhưng nàng, không chút do dự cự tuyệt Cố cô nương, ta đây đổi một sự kiện như thế nào Phong Ngọc Thanh Bình phục hạ nội tâm gận sóng Mắt nội xẹt qua một đạo quan mang Ở không xa chỗ Nhạc Sơn Đêm có một tòa di tích khai quật Ta muốn cho ngươi bổi ta đi này một chuyến Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi không tội thủ lao Di tích Cố nhược vân giật mình Hồ nghi tầm mắt rừng ở Phong Ngọc Thanh tái nhợt rung nhan phía trên, hơi hơi nhíu nhíu mày, đó là cái gì di tích? Cụ thể không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói là vạn năm trước một cường giả lưu lại tới, tiến vào kia di tích lúc sau may mắn giả có thể được đến kia truyền thừa. Phong Ngọc Thanh hít sâu khẩu khí, nói, nếu ta có thể được đến kia truyền thừa, bằng lực lượng của ta cũng có thể đủ chiến thắng Phong Diên Vang, cho nên, ngươi chỉ cần hộ tống ta. Trợ giúp ta phải đến kia chuyển thừa lúc sau, ta như cũ lấy nửa cái phong cốc làm thù lao. Cố nhược vân trầm mặc xuống dưới. Nói thật, đối với nửa cái phong cốc nàng không có gì hứng thú, chẳng qua. Kia di tích nhưng thật ra khiêu khích nàng hứng thú. Có một việc ta không rõ. Nàng cũng không có nhân phong Ngọc Thanh nói mà đánh mất tư duy. Ngược lại hỏi, bên cạnh ngươi đã có hai cái siêu phàm cảnh giới cứng, giả. Vì sao một hai phải ta bồi ngươi đi này một chuyến? ta tác dụng so với bọn họ giống như nhỏ đi nhiều. Phong Ngọc Thanh cười cười, bởi vì ngươi là một người luyện đan sư, kia di tích nội hung hiểm thật mạnh, có một người luyện đan sư tồn tại, ít nhất được đến rất nhiều bảo đảm, cho nên ta mới có thể mời ngươi cùng đi trước. 1178 chương 1178 bạch ký dị nữ tử 1 Ta có thể đáp ứng ngươi Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang, bất quá Mặc kệ ngươi có không được đến cái kia truyền thừa, nửa cái phong cốc đều cần thiết cho ta. Cố nhược vân sắc thật một nửa cái phong cốc không có hứng thú, nhưng là có một loại đồ vật gọi là, không lấy cũng ổng. Mặt khác nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu làm ta biết ngươi ở ném cái gì đa dạng nói, ngươi phải tin tưởng ta, một người luyện đàn sư cũng có thể trở thành một người độc sư. Lúc đó kết cục liền không cần ta nhiều lời. Một cái có thể che giấu bản tính nhiều như vậy năm năm nhân, so phong rền vàng càng thêm nguy hiểm. Cho nên, Cố Nhược Vân cũng không tin tưởng hắn. Người hôi pháo người sắc mặt biến đổi, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, hắn vừa định nói cái gì đó, lại bị Phong Ngọc Thanh nâng lên tay cấp đánh gãy. Phong Ngọc Thanh tầm mắt rừng ở Cố Nhược Vân khuôn mặt, hơi hơi mỉm cười, yên tâm, người đối ta tác dụng còn rất lớn, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, chỉ là nếu ta phải không đến kia truyền thừa nói. Ta vô pháp cho ngươi nửa cái phong ra, bởi vì ta vô pháp bảo đảm ta có thể thành công lấy về phong gia thiếu chủ chi vị, chỉ là ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì một cái yêu cầu. Hảo Trầm Tư một lát, Cố Nhược Vân gật gật đầu, chúng ta đây khi nào xuất phát? Liên hiện tại đi, ở trời tối phía trước hẳn là có thể đổi tới. Phong Ngọc Thanh chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi. Nhạc Sơn, gặp gánh bất bình con đường phía trên. Không biết khi nào nhiều không ít cường giả, khiến này an tĩnh núi non tràn ngập dân cư. Lúc này, sườn núi phía trên, cố nhược vân tầm mắt từ ở đây mọi người trên người nhất nhất sẽ qua, ở cảm nhận được thực lực của bọn họ lúc sau, trong lòng nhưng thật ra bất giác trầm xuống dưới. Xem ra này di tích đưa tới không ít cường giả, có chút càng là đã tới rồi siêu phàm hậu kỳ, khoảng cách trí tôn cũng, cũng chỉ có một bước xa. Phong Ngọc Thanh tuy nói bên người mang theo hai gã siêu phàm cường giả. Nhưng này hai người đều là ở siêu phàm lúc đầu, cùng hậu kỳ căn bản là vô pháp đánh đồng. Những cái đó cường giả hiển nhiên cũng phát hiện theo sau mà đến mấy người, thấy bọn họ thực lực vô pháp đối chính mình tạo thành uy hiếp lúc sau, nhưng thật ra không nói thêm gì, thực mau liền đem ánh mắt thu trở về, lại lần nữa đầu hướng không xa chỗ đỉnh núi. Di tích hẳn là liền tại đây đỉnh núi phía trên phong ngọc thanh ánh mắt một chút trầm xuống dưới, thần xác lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cố cô nương. Nếu sau đó có nguy hiểm, ngươi liền tránh ở phong một cùng phong 5 phía sau. kia bị xưng là phong một cùng phong năm, thình lình đó là theo sát phong ngọc thanh hai gã hôi pháo nam tử. Đương nhiên, phong ngọc thanh làm cho bọn họ bảo hộ cố nhược vân, đảo không phải băn khoăn cố nhược vân an ủi, mà là xuất phát tử vì tự thân suy xét. Rốt cuộc tại đây loại đoàn đội chung, một người luyện đan sư tồn tại có thể phát huy ra cực đại tác dụng. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể gặp được nguy hiểm. Nói cách khác, còn không biết lúc sau sẽ có cái gì đột phát tình huống. Cố nhược vân khẽ gật đầu, nhưng thật ra cũng không có nói thêm cái gì. Dù cho có tử tà tại bên người có thể đảm bảo an toàn của nàng, nhưng là, trong tình huống bình thường, nàng cũng không muốn cho tử tà xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Ấn. Đột nhiên, cố nhược vân con ngươi lạc hướng về phía đám người bên trong một nữ tử, ở nhìn đến nàng kia trên người tiêu thạch lúc sau, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang. Mị Tông, không nghĩ tới ta lại ở chỗ này lại gặp gỡ mị Tông người. Mị Tông tên kia nữ tử hiển nhiên cũng cảm nhận được phía sau một đạo ánh mắt, mày liều hơi hơi vừa nhíu, quét về phía cố nhược vân. Nhưng mà, nàng tầm mắt cũng không có lại cố nhược vân trên người dừng lại, liền chuyển hướng về phía một bên Phong ngọc thanh. 1179 chương 1179 bạch tí gì nữ tử, nhị. Ha ha ha. Kia mị Tông nữ tử cười duyên lên mị nhãn lưu chuyển, hoạt động kia thước tha nhiều vẻ dáng người hướng về Phong Ngọc Thanh đi qua, không nghĩ tới Phong Cốc Nhị Thiếu Gia cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, như thế nào, chẳng lẽ Phong Công Tử cũng đối này di tích cảm thấy hứng thú không thành. Phong Cốc Nhị Thiếu Gia Vừa nghe lời này, ở đây cường giả đều là hướng về cố nhược vân đám người đầu tới ánh mắt, đáy mắt mang theo khiếp sợ. kia Phong Cốc Nhị Thiếu Gia hiện giờ không phải đã trở thành một cái phế vật sao. Vì sao hắn sẽ đến cái này địa phương? Ta chỉ là nghe nói nơi này có một tòa di tích khai quật, nghĩ đến nhìn xem mà thôi, thuận tiện mang một chút bảo bối trở về cho ta phụ thân còn có rền vang tỷ tỷ phong ngọc thanh khơi mà khỏe môi, cả lơ phất phơ nói, như thế nào? Nguyên lai like các ngươi mỹ tông người cũng tới. Bất quá, Mai Trường Lão, ngươi thật đúng là càng ngày càng mỹ, bởi vì ngươi tồn tại, ta đều cảm thấy này di tích không có gì lực hấp dẫn. Lúc này Phong Ngọc Thành không còn có kia vững vàng ổn trọng bộ dáng, cả người đều tựa như một cái ăn chơi chắc táng đang ở đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Nhưng ai biết hiện tại Phong Ngọc Thanh trong lòng thiếu chút nữa muốn phương ra, nữ nhân này tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, cũng cũng đã qua tuổi nửa năm, chính mình lại còn bị bắt nói ra này một phen lệnh người buồn nôn nói tới, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Khanh khách Mai trưởng lão khanh khách cười duyên lên, hai trong mắt nội lại hiện lên một đạo chán ghét. Gia hỏa này lớn lên không tồi, đáng tiếc là cái phế vật mà thôi. Nếu không phải hắn là phong cốc nhị thiếu gia, chính mình lười đến phản ứng loại phế vật này, thế nhưng còn lười cốc muốn ăn thịt thiên nga đùa rớt nàng. Phong thiếu gia, không biết vị cô nương này là cái gì của người người. Nói lời này khi, nàng khẽ như mày, hai tròng mắt đánh giá cố nhược vân. Phong Ngọc Thanh trong lòng dùng mình, trên mặt lại mang theo hài hước tươi cười, mai trưởng lão, đi theo ta bên người nữ nhân. Ngươi cho rằng sẽ là ta người nào? Hắn nói chung Hàm chứa không rõ ý vị, nhưng thật ra là Mai Trưởng Lão có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Này phong cốc nhị thiếu ra từ trước đến nay hòa tầm, đổi nữ nhân như thay quần áo, cho nên, có thể đi theo hắn bên người nữ nhân, nói vậy cũng là hắn tỉnh nhân trí nhất. Nghĩ vậy, Mai Trưởng Lão xoay người nhìn phía cố nhược vân, nhường nhướng mày, nói, cô nương, không biết người tên họ. Nghiệm đêm, ta kêu nhớ đêm. Cố Nhược Vân chậm rãi mở miệng, nói, Mỹ Tông cùng Phong cốc quan hệ không tồi, kia khẳng định sẽ biết cố Nhược Vân tên này. Hơn nữa, nghe Phong Ngọc Thanh nói thực rõ ràng muốn che giấu thân phận của nàng, cho nên, loại tình huống này dưới, nàng bất đắc dĩ lại lần nữa vận dụng dùng tên giả. Nhớ đêm, Mai Trưởng lão Trầm ngâm nửa ngày, nàng xác thật không có nghe nói qua tên này, vì vậy, nàng trong lòng nghi ngờ nhưng thật ra hoàn toàn tin tức. Phong Thiếu Gia, ta khuyên ngươi một câu, Này di tích quá mức với nguy hiểm, bằng thực lực của ngươi đi vào nơi này căn bản chính là ngày chết, huống chi còn mang theo một cái con chồng trước đâu. Mai trưởng lao ánh mắt lập lòe một chút, nói, nếu làm rền vang tiểu thư đã biết, sợ là sẽ nổi giận. Phong Ngọc Thanh cười ha ha hai tiếng, không nghĩ tới mai trưởng lão hội như vậy quan tâm ta, thật đúng là làm ta thụ sủng nhược kinh, không bằng rời khỏi sau, mai trưởng lão liền tới ta phong cốc tìm ta như thế nào. Ta đã sớm muốn cùng mai trưởng lão ngươi ngủ một giấc. Mai trưởng lão sắc mặt lạnh một chút, lại rất mau liền khôi phục bình thường, cười duyên nói, phong thiếu ra đừng nói giỡn, người ân sủng ta có thể nào chịu được. Ta còn có việc liền trước rời đi một bước, lúc đó di tích tái kiến. 1180 chương 1187 tí dẻ nữ tử, tam. Một cái phế vật, cũng vọng tưởng phải được đến nàng, quả thực là đang nằm mơ. Mai trưởng lão hàng hừ. Vạn vèo kia mảnh khảnh eo thon nhỏ đi hướng mị tông đội ngũ. Nhìn nàng rời đi thân ảnh, Phong Ngọc Thanh thở ra một ngụm cho khí, nàng cuối cùng là đi rồi. Ta thật sợ nàng tiếp tục hỏi đi xuống, sẽ không cẩn thận bại lộ thân phận của ngươi, cố cô nương, vô luận như thế nào ngươi đều không thể làm cho bọn họ biết ngươi là cố nhược vân. Cố nhược vân hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt trước sau nhìn chăm chú mai trưởng láo rời đi thân ảnh, không biết suy nghĩ viết cái gì. Đúng rồi Phong Ngọc Thanh quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, nói, ngươi hẳn là còn không biết Mỹ Tông sự tình, này Mỹ Tông bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, yêu cầu thải dương bổ âm, cho nên, Mỹ Tông đệ tử chẳng những thực lực thiên phú đều rất mạnh, càng quan trọng là, Mỹ Tông người, đều có thể đủ chú nhan có thuật. Cho nên này mai trưởng lão tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, cũng đã có hơn 50 tuổi. Cố Nhược Vân chọn trọn khoẻ môi, nguyên lai ngươi như vậy khẩu vị nặng. Như thế đại niên kỷ người đều hạ được khẩu. Nghe được lời này, Phong Ngọc Thanh sắc mặt cứng lại rồi, trên mặt lộ ra một mặt cười khổ. Ta không phải cũng là không có biện pháp sao. Mọi người đều biết ta hoa tâm háo sắc, ta đây cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp đem nàng cấp đổi đi. Nếu không vạn nhất nàng một hai phải cùng chúng ta cùng nhau tiến vào di tích lại nên như thế nào cự tuyệt. trời biết, đang nói vừa rồi kia lời nói khi, chính hắn đều mau phun ra. Nhưng vì đuổi đi mai trưởng lão, hắn cũng không có mặt khác biện pháp. Đi thôi. Nhìn đến mọi người đều động lên, Phong Ngọc Thanh cũng đứng lên, kia một đôi tràn ngập cơ trí hai tròng mắt nổi hiện lên một đạo không quá rõ ràng quan mang. Nhạc Sơn. Dù cho linh thú đông đảo, lại ở cảm nhận được ở đây nhiều như vậy cường giả lúc sau, đều là ẩn ngấp lên, sợ sẽ treo trọc nhóm người này khách không mời mà đến, cho nên... Đừng cố nhược vần đám người đi hướng nhạc sơn đỉnh núi dọc theo đường đi, đều không có hung mảnh linh thú xuất hiện. Nhưng là, phong ngọc thanh sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, ánh mắt thật sâu nóng nhìn không xa chỗ đỉnh núi, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang. Ta cảm thụ được đến, này này đỉnh núi phía trên, tựa hồ có cái gì không giống bình thường đổ vật hắn ánh mắt hơi hơi trầm xuống dưới, có lẽ, lúc này đây di tích thám hiểm không có ta tưởng tượng dễ dàng như vậy. chỉ là Hắn lại cần thiết thử một lần, đây là hắn chiến thắng phong dền vang duy nhất biện pháp. Hơn nữa nếu là có thể được đến kia một đạo truyền thừa, chẳng những thực lực của hắn sẽ khôi phục, càng sâu đến tới một cái tân cảnh giới. Mai trưởng lão, ngươi nói này Phong Ngọc Thanh tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Bị tông đội ngũ bên trong, một người hắc y nữ tử nhẹ nhàng nhăn lại mày liễu, nàng nhìn về phía Phong Ngọc Thanh vẻ mặt mang lên một sợi phức tạp, càng có rất nhiều lại là trầm tư. Việc này còn dùng nói sao? Mai trưởng lão cười lạnh một tiếng, Phong Ngọc Thanh này phế vật tới nơi này có thể có chuyện gì? Còn không phải là muốn ở di tích nội tìm xem hay không có kỳ ngộ có thể trợ giúp hắn khôi phục thực lực, đáng tiếc chính là, vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều không thể làm được. Vận trưởng lão, chuyện này chúng ta liền không cần nói cho Phong Dền Vang, dù sao Phong Ngọc Thanh này phế vật cuối cùng vẫn là sẽ chẳng làm nên trò chống gì kia bị xưng là vận trưởng lao nữ tử mặt mày trầm xuống, thật lâu sau, nàng tầm mắt mới từ phong ngọc thanh trên người rời đi hướng về phía cố nhược vân, nói, không biết vì sao, ta tổng cảm giác nữ tử này không đơn giản. Mai trưởng lao liếc mắt cố nhược vân, nạo báng một tiếng, nữ nhân này đi theo phong ngọc thanh bên người, còn không phải là nhìn chúng phong ngọc thanh thân là phong cốc thiếu chủ thân phận. Nếu không nói, nàng vì sao phải đi nịnh bợ một cái phê vật, 1181 chương 1181 bạch tí dẻ nữ tử, 4. Vận trưởng Lao không nói gì, tầm mắt nhìn thẳng cố nhược vân, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy nữ nhân này cũng không đơn giản, ít nhất không giống mai trưởng Lao chỗ đã thấy như vậy. Đi thôi. Ít khi, nàng thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh nói. Giống. Liên ở mọi người sắp sửa tới đỉnh núi hết sức. Một tiếng phẫn nộ tiếng hô từ trên đỉnh núi truyền xuống dưới, dẫn tới toàn bộ núi non đều chấn động một chút, Chợt mà đến đó là kia lực lượng cường đại. Giống như có người ở đỉnh núi cùng linh thú giao chiến. Phong Ngọc Thanh con ngươi hơi hơi chầm xuống, ánh mắt ngóng nhìn đỉnh núi, trầm ngâm nửa ngày, nói, đi, chúng ta đi trước nhìn xem, ta có thể cảm thụ được đến, kia cùng linh thú giao chiến võ giả rất mạnh, thực lực giống như ở chúng ta giữa mọi người phía trên. Cố Nhược Vân tâm một chút chìm vào đáy cốc, nói thật, nàng tới này di tích đều không phải là là vì trợ giúp Phong Ngọc Thanh, mà đồng dạng là vì kia một chỗ truyền thừa. Cho nên, ở cảm nhận được kia chiến đấu mãnh liệt dao động là lúc, nàng trong lòng mới tràn ngập nương trọng. Mặc kệ như thế nào, này di tích nội truyền thừa, nàng đều cần thiết bắt được. Mắt nội hiện lên một đạo kiên quyết, Cố Nhược Vân không hề làm bất luận cái gì tự hỏi, cất bước đi hướng Nhạc Sơn đỉnh núi. Lúc này, Đỉnh núi phía trên, một đạo phẫn nộ tiếng hô tùy theo truyền đến, Trật Liên nhìn đến một cái màu đen cự long cùng một người bạch y nữ tử ở không trung giao chiến. Chỉ thấy nữ tử một thân tuyết trăng bay dài, tuyệt mỹ dung nhan phía trên bao trùn một tầng băng sương, ánh mắt lạnh nhạt đến xương, nàng nhìn về phía màu đen cự long ánh mắt tràn ngập coi rẻ cùng khinh thường. Nhưng mà, đương trông thấy kia tuyệt sắc nữ tử dung mạo trong phút chốc, Cố Nhược Vân tâm bông nhiên nhảy lên một chút. Này nữ tử Ngũ Quan cùng nàng quá mức giống nhau, tựa như một cái khuôn mâu khắc ra tới giống nhau, chỉ là so với nàng thanh lánh hờ hững, Bạch Y Nhi nữ tử dung nhan rõ ràng nhu hòa một ít. Nghiệp chướng, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, ngươi vì sao phải chắn ta đường đi? Bạch Y Nhi nữ tử lạnh lùng nhìn màu đen cự long, thanh âm giống như xương lạnh giống nhau lạnh băng đến xương. Xâm nhập nơi đây giả, chết. Màu đen cự long hét lớn một tiếng. Khổng Lồ thân thể lại lần nữa hướng về Bạch Tỷ Ly nữ tử vọt qua đi. Nếu ngươi khăng khăng tìm chết, ta đây không ngại đồ long." Bạch Tỷ Ly nữ tử cười lạnh một tiếng, kia một bộ Bạch Tỷ Ly xẹt qua phía chân trời, hướng tới màu đen cự long nhanh chóng vọt qua đi. Mà mọi người chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt, ban đầu còn Ly cự long có mấy mét xa nữ tử đã tới rồi nó trước mặt. "Giống." Nhìn đến Bạch Tỷ Ly nữ tử vọt tới chính mình trước mặt, cự long trực tiếp phun ra một ngụm long tức. Màu đen có chứa mùi hôi thối long tức nên diện nhào hướng bạch đi ghi nữ tử kia tuyệt mỹ dung nhan. phanh Bạch đi ghi nữ tử dơ lên trong tay kiếm, đem nên diện đánh tới long tức chặt đứt xuống dưới, chật lác mình tới màu đen cự long sau lưng, trường kiếm như quang, hung hăng hạ xuống, dùng sức chém về phía cự long thân thể. Phụt. Trường kiếm hoàn toàn đi vào màu đen cự long phía sau lưng, đau hắn kêu dên lên, đột nhiên ném động thân thể của mình. Muốn đem trên lưng nữ nhân cấp ném xuống tới. Này đó là ngươi chặn đường đại giới. Phụt. Bạch đi nữ tử nhanh chóng rút ra trong tay trường kiếm. Màu đen máu tươi giống như suối phun giống nhau bừng lên. Sau đó nàng bước chân về phía sau lui lại mấy bước. Lại lần nữa cao cao dơ lên trong tay trường kiếm. Trong khoảnh khắc, thiên địa vô sắc, nhật nguyệt vô quang. Vô cùng lực lượng hướng tới nàng trong tay trường kiếm hội tụ mà đi dần dần ở trưởng kiếm chung quanh sinh thành một cái hình tròn phong cầu. trận kia hình tròn phong cầu cùng với kiếm phong đồng thời chém xuống. vang một tiếng, toàn bộ thế giới ở một mảnh rung động lúc sau liền khôi phục bình tĩnh. 1.182 chương 1.182 bạch tỷ rìa nữ tử nam. màu đen cự long thân mình lay động vài cái, vô lực ngã xuống. thân thể cao lớn bao trùm toàn bộ đỉnh núi, máu tươi không ngừng chảy ra. Đem khắp mặt đất đều bao trùm vì một mảnh mùi hôi màu đen. Hảo Cường Phong Ngọc Thanh con ngươi hơi hơi trợt tắt, như thế Cường đại hát Long ở tay nàng thế nhưng không hề phản kích chi lực, nữ nhân này lực lượng lại Cường đến mức nào. Cố nhược vân môi nhẹ nhàng rung động một chút, con ngươi trước sau ngóng nhìn kia như tiên nhân giống nhau bạch đi đi bước chân không cấm mục đích bản thân hướng về phía trước đi đến, ánh mắt từ lúc ban đầu bình tĩnh biến thành kích động, trái tim đều tại đây khắc run rảy lên là nàng sao? nếu không phải nàng, trên đời này còn có ai có thể cùng nàng lớn lên như thế giống nhau? nhưng mà nàng còn không có tới kịp nói chuyện, kia một thân tuyết trắng váy áo nữ tử liền đi vào trong hư không, thực mau liền biến mất ở mọi người trước mặt, từ đầu đến cuối nàng đều không có xem một cái từ chân núi đi tới mọi người, giống như chẳng không có phát hiện bọn họ tồn tại dường như. không sai, nhất định là nàng. cố nhược vân tâm dần dần kiên định lên. Tấm mắt gắt gao nhìn chầm chầm bạch y nữ tử biến mất phương hướng, ánh mắt là chưa bao giờ từng có kiên nghị. Nếu nàng ở chỗ này, kia mặc kệ chân trời góc biển, ta đều phải tìm được nàng. Bạch y nữ tử rời đi quá nhanh, dẫn tới cố nhược vân liền phản ứng cơ hội đều không có, bất quá, chỉ cần đông phương ngọc tại đây để nhất thành nội, kia sớm muộn gì bọn họ sẽ có gặp nhau một ngày. Màu đen cự long sau lưng hẳn là đó là di tích phong ngọc thanh không có nhìn đến cô nhược vân khác thường, đem ánh mắt đầu hướng về phía phía trước kia một chỗ cổ xưa di tích, nói, nếu ta không có đoán sai, này đầu màu đen cự long hẳn là bảo hộ tại đây di tích ngoại linh thú. Ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào này di tích bên trong, cũng may kia thần bí bạch thi nữ tử cho chúng ta giải quyết cái này phiền thoái, nói cách khác, sợ là chúng ta ở đây mọi người liên hợp lại đều không thể đánh bại này đầu màu đen cự long, chỉ là không biết nàng kia rốt cuộc là cái gì lai lịch, thế nhưng có như vậy cường hãn lực lượng. Phong Ngọc Thanh con người mang theo sùng bái chi sắc, thật hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể đủ có được đồ long lực lượng. Cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, đi hướng ngã vào vũng máu bên trong cự long, nàng từ thượng cổ thần tháp nội đem đoạn kiếm đem ra, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. nha đầu này đang làm gì? Ai biết được? Mọi người trông thấy Cố nhược vân hành động, đều là sửng suốt một chút, lại không có người đem nàng để vào mắt. Bất quá thức mau, ở nhìn đến Cố nhược vân hành vi lúc sau, bọn họ không cấm trận tròn mắt. Chỉ thấy nữ tử đem trong tay đoạn kiếm đột nhiên phá khai rồi hắc long bụng, đem hắn bụng long tâm cấp móc ra tới, mà đường kia một viên máu chảy đầm địa long tâm ánh vào mọi người trong mắt, bọn họ thần sắc càng thêm si lăng, kinh ngạc nhìn phía Cố nhược vân. Cố cô nương, ngươi làm gì vậy? Phong Ngọc Thanh cũng sửng sốt một chút, hỏi: "Hắc Long trái tim là hiếm có bảo bối." Cố Nhược Vân cười cười, "Này Hắc Long cùng mặt Hắc Long tộc cũng không giống nhau, là đồ chay động vật, lấy dược liệu vì thực. Cho nên, trải qua vô số loại dược liệu rèn luyện quá Hắc Long toàn thân đều là bảo bối, đặc biệt là này một viên Long Tâm, dùng để luyện chế đan dược có không tồi hiệu quả. Chỉ là đáng tiếc, này Hắc Long thi thể vô pháp mang đi, nói cách khác quá mức với dẫn nhân chú mẫu." Cố nhược vân lắc lắc đầu, đem hắc long thu lên, lại đi đến phong ngọc thanh bên người, nhướng nhướng mày, nói, đi thôi, chúng ta đi này di tích nội nhìn xem rốt cuộc có cái gì bảo bối. 1183 chương 1183 sơ thăm di tích, 1. bị Tông trong vòng, vận trưởng lao ánh mắt thật sâu nhìn mắt cố nhược vân, vũ mị con ngươi nội hiện lên một đạo quan mang, chợt nàng thu hồi chính mình tầm mắt, đem con ngươi chuyển hướng về phía phía trước kia một đống cổ xưa di tích kia đống di tích đại môn nhắm chặt ở ánh nắng chiếu rọi xuống tản mát ra than chỉ sắc quan mang thoạt nhìn thần bí mà cổ xưa chúng ta đi mai trưởng lão trầm giọng ra lệnh chợt mang theo mị tông người hướng về di tích đại môn đi đến lúc này tất cả mọi người đã quay chung quanh ở di tích bên cạnh đánh ra trước mắt này một đống nhắm chặt đại môn cố nhược vân cũng rốt cuộc từ vừa rồi kia kích động cảm xúc trung hoán lại đây chỉ là nàng không có bất luận cái gì động tác thanh lánh con ngươi dừng ở di tích phía trên, không biết suy nghĩ cái gì. Vâng! đột nhiên, mặt đất run rẩy lên, phản phất động đất giống nhau, làm mọi người đại kinh thất sắc. Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Và anh, Ẩm Ẩm Ẩm! Liên ở mọi người bất an ánh mắt dưới, kia đống di tích đại môn đột nhiên mở ra, phản phất như là ở hoang nên bọn họ đã đến. Nhìn phía trước thâm thúy di tích, mọi người đều là tâm dám bất an cuối cùng vẫn là bị trong lòng tham dục sở chi phối đi hướng di tích. Từ từ, liền ở phong Ngọc Thanh cũng muốn tiến lên là lúc, cố nhược vân đột nhiên dơ tay ngăn lại hắn. Hắn sửng sốt một chút, cũng không có bất luận cái gì do dự liền ngừng lại, nhíu chặt mày nhìn về phía đi hướng phía trước mọi người. Như thế nào? Mai trưởng lao phát hiện đình chỉ bất động phong Ngọc Thanh, cười khẽ mở miệng, phong thiếu ra, ngươi còn không phải là vì di tích mà đến sao? vì sao lại bất hòa chúng ta cùng nhau đi vào? chẳng lẽ ngươi sợ hãi? phong ngọc thanh mãn nhãn đều là giấy rủa, thật cẩn thận nhìn phía trước di tích, nói chuyện âm đều mang theo run rẩy, cái này, các ngươi so với ta thực lực cường, ta chỉ là một cái phế vật mà thôi, ta đi theo các ngươi phía sau là được. hắn kia thần sắc tràn ngập khiếp đảm, là mai trưởng lão không cấm cười nhạo ra tiếng, này phế vật, quả nhiên là sợ hãi, nghĩ đến đây. Mai trưởng lão không ở do dự, dẫn theo mị tông đội ngũ đi hướng di tích bên trong. Vânh! Mọi người ở đây tới di tích đại môn hết sức, một đạo mánh liệt màu đen ánh lửa từ di tích bên trong vào ra, đang nhìn đến kia màu đen ánh lửa trong phút chốc. Mai trưởng lao lớn tiếng kêu to một tiếng, lui, mau lui lại. Bá! Tất cả mọi người cảm giác được kia một khẩu nguy hiểm, vội vàng muốn hướng tới phía sau thối lui. Nhưng kia phía trước chạy vội ở trước nhất một loạt người căn bản chưa kịp lẽ ly, liền ở kia màu đen ánh lửa hạ biến mất sạch sẽ. Trong đó, còn bao gồm mấy cái siêu phàm cảnh giới cường giả. Mai trưởng lao sắc mặt rất là khó coi, trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ chi sắc, vừa rồi nếu là không cẩn thận tiếp xúc kia màu đen quan mang, nói không chừng nàng cũng sẽ hôi phi yên diệt. Này di tích quả thực nguy hiểm. So nàng đã từng thăm dò quá bất luận cái gì di tích đều phải nguy hiểm. Ngươi như thế nào biết mạo nguội tiến vào sẽ có nguy nan? Phong Ngọc thanh phục hồi tinh thần lại trầm thấp thanh âm, dùng chỉ có bọn họ hai người mới nghe thấy ngự khí hỏi. Cố Nhược Vân nuốt vay, không cho là đúng cười. Di tích, đó là đã từng cường giả lưu lại lăng mộ, hắn huyệt mộ khẳng định còn ở bên trong, lại như thế nào sẽ mở cửa mời các ngươi tiến vào? Cho nên không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Di tích Đại môn mở ra khẳng định không có chuyện tốt. Hơn nữa. Này di tích niên đại đã lâu, cho nên bảo lưu lại tới đồ vật phát huy không được quá lớn lực lượng, nếu là ở sớm cái mấy trăm năm, phòng trưng nơi này người sẽ một cái không dư thừa. 1184 chương 1184 sơ thăm di tích, nhị. Nàng có thượng cổ thần tháp tồn tại, có thể tạm thời trốn tránh nguy cơ, nhưng mà, những người khác đã có thể không có may mắn như vậy, sẽ tại đây di tích ở ngoài toàn bộ biến mất, một cái không dư thừa. Phong Ngọc Thanh sắc mặt một chút trầm trọng xuống dưới, ngó nhìn rộng mở di tích Đại Môn, trầm giọng nói: Ta cảm giác tại đây di tích trong vòng, còn có rất nhiều nguy hiểm, cho nên ta cũng không biết tới nơi này rốt cuộc là đúng hay là sai. Bất quá, lại cho hắn một lần cơ hội, hắn vẫn như cũ sẽ tiến đến. Nguyên nhân vô hắn, Liên Vi đạt được kia một phần truyền thừa. Chỉ cần được đến kia truyền thừa, nói không chừng là có thể đủ chiến thắng Phong Diền Vang. Vận trưởng lao sụ mặt, nhìn về phía đứng ở tại chỗ bất động cố nhược vân cùng phong ngọc thanh hai người, trong ánh mắt đen tối không rõ, vừa rồi các ngươi có phải hay không biết này gì tích có nguy hiểm. Nếu không nói, vì sao cùng điên của người bất động, mà là lựa chọn đứng yên bất động. Vận trưởng lão, ngươi quá xem trọng bọn họ mai trưởng lao nghe được bên người nữ tử chất vấn thanh sau, phụt một tiếng nở nụ cười, kia vũ mị hai tròng mắt tràn đầy trào phúng chi sắc, bọn họ chẳng qua là nhát gan thôi. Căn bản không có khả năng biết trước gì tích nội nguy hiểm. Vận trưởng lão không nói gì, dung nhan trước sau một mảnh lãnh trầm, nàng tổng cảm thấy Phong Ngọc Thanh bên người nữ nhân kia cũng không đơn giản. Nói cách khác, Phong Ngọc Thanh là tuyệt đối sẽ không mang nàng đi vào trường hợp này. Không sai. Phong Ngọc Thanh xác thật là cái không hề làm ăn chơi chắc táng, lại không đại biểu hắn ốc, khi nào nên làm cái gì hắn vẫn là rất rõ ràng. Đi thôi. Mai trưởng lão khinh bỉ nhìn mắt cô nhược vần, sau đó dẫn theo mị tông mọi người lại lần nữa đi hướng di tích. Nguy hiểm đã qua đi, tạm thời chúng ta sẽ không tái ngộ đến mặt khác cái gì bấy dập, bất quá di tích rốt cuộc không giống bình thường, vẫn là muốn ngàn vạn cẩn thận. Nhìn phía đi hướng di tích mai trưởng lao đám người, vận trưởng lao trầm ngâm nửa ngày, cũng không cấm đuổi theo. Di tích bên trong, một mảnh cổ xưa, mang theo loang lổ gì xét, ánh vào mọi người trong mắt. Toàn bộ di tích trong vòng, an tĩnh chỉ có thể nghe được mọi người di tích tiếng động, không ngừng tại đây chống trải di tích nổi tiếng vọng. Trải qua quá di tích ngoài cửa kia một hồi cắn nuốt, ở đây cường giả thiếu tấn có một nửa có thừa, nhưng còn lại tới đồng dạng còn rất cường đại. Muốn tại như vậy nhiều người chung được đến kia một phần truyền thừa, sợ là không có dễ dàng như vậy. Người rốt cuộc là người nào? Liên ở cố nhược vân quan sát đến này lăng mộ tình huống là lúc. Một đạo trầm thấp thanh âm ở bên thai vang lên, hơn nữa, ngươi cùng phong cốc thiếu ra ở bên nhau, rốt cuộc có ý đồ gì? Cố nhược vân giật mình, quay đầu nhìn phía vận trưởng lão kia có chưa chất vấn ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt gợi lên khoại môi, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ là ai? Chúng ta mị tông vô luận như thế nào đều phải được đến cái này, chuyển thừa vận trưởng lão con ngươi càng thêm âm trầm, lạnh giọng nói, nếu ngươi dám can đảm cùng chúng ta tranh đoạt nói kia chờ đợi ngươi, sẽ là toàn bộ mị tông đuổi giết, Cho nên, cô nương, ngươi hảo hảo suy xét một chút rõ ràng đi, rốt cuộc muốn hay không trợ giúp phòng ngọc thanh. Nói xong lời này, nàng không có nói thêm nữa cái gì, xoay người đi hướng mị tông đoàn đội bên trong. Mai trưởng lão hơi hơi nhíu như mày, hiển nhiên đối với vận trưởng lão nói có chút bất mãn. Nha đầu này còn không phải là muốn lịnh bợ phong quốc, cho nên đi câu dẫn phong quốc nhị thiếu ra. Nàng có thể có cái gì năng lực? Dù sao, này di tích truyền thừa cuối cùng vẫn là bọn họ Mỹ Tông, không ai có thể có thực lực cùng bọn họ Mỹ Tông tranh đoạt. 1185 chương 1185 sơ tham di tích, tam. Cố cô nương. Phong Ngọc Thanh nhìn hoa mắt đi vận trưởng lão, hơi hơi rũ xuống mắt mặt, nói, này vận trưởng lão cùng mai trưởng lão bất đồng, nàng sắc thật thực thông minh. Thân phận của ngươi muốn giấu giếm được nàng sợ là không có dễ dàng như vậy, chỉ là, này truyền thừa ta cũng sẽ không thả lỏng, hay không muốn giúp ta, chính ngươi suy xét rõ ràng. Không thể không nói, này phong ngọc thanh cũng không so phong rền vang kém, chỉ là nguyên với phong rền vang lớn tuổi hắn vài tuổi, chờ đến hắn hoàn toàn hiểu chuyện hết sức, toàn bộ phong cốc đã không sai biệt lắm rơi vào phong rền vang trong tay. Vì thế, hắn có lại đại năng lực, cũng cần thiết che giấu xuống dưới. Hiện giờ Phong Ngọc Thanh minh bạch, Cố Nhược Vân cũng không phải hắn có thể dễ dàng khống chế, nếu là lừa gạt nàng, tất nhiên sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên dứt khoát đem Mị Tông thế lực nói rõ, nên như thế nào lựa chọn liền xem nàng chính mình. Cố Nhược Vân cười cười, truyền thừa. Nàng tới nơi này, vì cũng đó là truyền thừa. Nay đây, vô luận là Mị Tông vẫn là Phong Ngọc Thanh, nàng đều sẽ không nhường nhịn. ngu xuẩn nhân loại, ai cho phép các ngươi xâm nhập chúng ta địa bàn? Liên ở mọi người đi hướng di tích thông đạo hết sức, một tiếng cuồng vọng tiếng cười bỗng nhiên truyền đến, ở nghe được kia tiếng cười sau, tất cả mọi người không tự chủ được dừng bước chân. Ai? Mai trưởng lao sắc mặt biến đổi, gắt gao nắm trong tay kiếm, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Hừ! Theo này một tiếng quát nhẹ rơi xuống, toàn bộ di tích đều rung động lên, ngay sau đó, ở mọi người cảnh giác tầm mắt dưới, phích một tiếng, một cục đá từ trên trời ra xuống hung hăng tạp xuống dưới, đem mặt đất đều cấp tạp ra một cái hô to. Sau đó, kia tảng đá trước mắt bao người động lên. Công tử, cẩn thận. Phong một cùng phong Nam đại kinh thất sắc, nhanh chóng rút kiếm chắn phong ngọc thanh trước mặt, dung nhan khó coi nói, ra hỏa này rất cường đại. Ngưu xuẩn nhân loại, tự tiện xông vào người khác địa bàn, là yêu cầu trả giá đại giới. Kia tảng đá thượng phát ra trầm thấp tiếng nói, kia ngự khí lại mang theo tự cao tự đại khí phách. Phảng phất cự lôi xoành ở mọi người trong lòng. Cục đá, cục đá nói chuyện. Có chút người trực tiếp bị dọa đến mung vòng. phòng chừng bọn họ cả đời này đều không có trải qua quá như vậy thần quái sự tình. Một cục đá, thế nhưng có thể nói là viên cổ thời kỳ cục đá người vận trưởng lão con ngươi trầm trọng, trầm rãi mở miệng, cũng là linh thú bên trong một loại. Chỉ là này cục đá người nhất tộc ở vạn năm trước cũng đã biến mất, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở di tích nội. Nói như thế tới, này di tích hẳn là có vạn năm lâu. T. Mọi người đều là đảo chịu một ngủm khí lạnh, vạn năm lâu di tích, kia cái này di tích chủ nhân lại có bao nhiêu cường đại. Phòng chừng, là bọn họ tuyệt đối tưởng tượng không đến. Có chút người đã bắt đầu hối hận, vì sao ngăn không được tham nghiệm muốn tới này di tích. Vạn nhất chết ở chỗ này kia nhiều không có lời. Nê hà, hiện giờ di tích đại môn đã đóng cửa. Bọn họ liền tính lại như thế nào hối hận cũng không có gì dùng. Hừ, nhân loại, người trả thù có chút kiến thức, nhiều năm như vậy còn nhận thức ta. Bất quá thực đáng tiếc, đi vào này di tích nội người đều đừng nghĩ rời đi. Cục đá người cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, khổng lồ thân thể môi đi một bước, đều có thể cảm giác được mặt đất chấn động một chút. Còn không phải là một cái cục đá người mà thôi, lại không phải tường đồng vách sát. Ta cũng không tin ngươi có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Ở cục đá người áp bách dưới, một người võ giả lập tức vọt qua đi, trên nắm tay bao vây lấy một tầng lực lượng, hung hăng ngoành hướng về phía cục đá người thân thể. 1186 chương 1186 sơ tham di tích 4. Oan. Tên kia võ giả nắm tay dừng ở cục đá người trên người, chợt mọi người chỉ nghe thấy bang một tiếng giòn vang, sau đó một đạo giống như giết heo tiếng kêu rên vang lên. A Hắn toàn bộ cánh tay đều khúc chiết, mu bàn tay thượng một mảnh huyết hồng, máu tươi chậm rãi chạy xuôi mà xuống. Cục đá người xoay hạ cổ, khinh thường ánh mắt nhìn về phía tên kia sắc mặt tái nhợt võ giả, thanh âm chào phung nói, nhân loại, trở về lại tu luyện mấy năm ở tới cùng ta chiến đấu. Nga. Đúng rồi, ta quên mất, người đã không có mệnh rời đi nơi này. Một người siêu phàm lúc đầu toàn lực một kích, thế nhưng vô pháp thương đến nó mảy may. Càng sâu đến, cái này cục đá người liền động đều bất động một chút, liền tùy y hắn nắm tay hoanh ở nó trên người. Chúng ta cùng nhau thượng, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ không gây thương tổn ra hòa này. Mai trưởng lao căn chặt răng, tàn nhẫn thanh hạ lệnh. Không tồi, một người lực lượng đánh không lại nó, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ cũng không gây thương tổn nó. Xôn sao? Đang nói xong lời này lúc sau, người nọ đầu tiên nhằm phía cục đá người. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó rút ra vũ khí nhanh chóng tiến lên, tức khắc một đạo kiếm phong từ trong hư không chém xuống dưới, hung hăng chém về phía cục đá người đầu. Cục đá người đứng thẳng bất động, đều chưa từng chống đỡ, chỉ là cười nhìn này đàn nhỏ bé nhân loại ở hắn trước mặt dễ rùa. Phanh! Phanh phanh phanh! Vô số chiêu số lạc hướng về phía mặt đất phía trên cục đá người, phát ra từng tiếng muộn thanh, quanh quẩn tại đây toàn bộ di tích trong vòng. Cục đá người vòng vòng chính mình đầu, chao phúng thanh âm chậm rãi vang lên, "Này đó là các ngươi nhân loại hiện giờ lực lượng. So với đã từng thật sự là kém quá xa, chỉ bằng các ngươi cũng muốn thương ta. Cho ta tha ngứa ta đều ghét bỏ các ngươi lực độ không đủ." "Sao có thể?" Mọi người bước chân đều là lui về phía sau hai bước, thở hổn hển nhìn cục đá người, sắc mặt khó coi nói, "Này cục đá người hiện giờ lực lượng không sai biệt lắm cũng liền siêu phàm hậu kỳ." Chúng ta này giữa cũng có không ít siêu phàm hậu kỳ tồn tại, vì sao lại thường tổn không được nàng? Vừa rồi cũng không có tham dự đến trong chiến đấu vận trưởng lao nghe được lời này, ngừng lại một chút, nói, tuy nói cục đá người thực lực là ở siêu phàm hậu kỳ, nhưng là, cục đá người nhất tộc từ trước đến nay thân thể cứng rắn, cho dù là tới trí tôn lúc đầu cảnh giới, đều khó có thể thương hán. Ha ha! Cục đá người cuồng tiếu lên, nhân loại, người nói không tồi. Dù cho ta hiện tại thực lực lùi lại, lại có này cứng rắn sắc ngoài, như cũng không phải các ngươi có thể thường, mà hiện tại, các ngươi nhưng có làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Phanh, cục đá người trên người buộc phát ra một cổ cường hãn lực lượng, sau đó hướng về phía trước mọi người bay nhanh hoành hướng mà đi, nháy mắt liền đến đạt một người võ giả trước mặt. Phanh, hắn nắm tay, hung hăng nện ở tên kia võ giả đầu phía trên, tựa như một tòa núi lớn đè ép xuống dưới. Tức khắc gian, tên kia võ giả đầu bạo liệt, óc băng rồi ra tới, ván đầy đất đều là. Cẩn thận. Mai trưởng lão hét lớn một tiếng, lại lần nữa dẫn đầu hướng tới này cục đá người công kích mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Cục đá người cười lạnh một tiếng, một quyền oanh hướng về phía mai trưởng lão Phích một tiếng, kia nắm tay thật mạnh dừng ở mai trưởng lão bụng phía trên, làm nàng thân mình bay đi ra ngoài, chật vật té ngã trên đất, từng ngụm từng ngụm phun máu tươi. Sắc mặt xanh mét nhìn phía đứng ở trước mặt cục đá người. 1187 chương 1187 sơ tham di tích, Nam. Mai trưởng lão. Mỹ Tông đệ tử quay chung quanh đến mai trưởng lão bên người, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía kia khổng lồ mà cứng rắn cục đá người, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Còn có ai? Cục đá người cười ha ha hai tiếng, kia trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng. còn có ai không muốn sống tới cùng ta chiến đấu? Ta hiện tại khiến cho các ngươi biết cục đá người nhất tộc cường đại chỗ. Hắn tiếng cười, tiếng vọng ở toàn bộ di tích chi gian, tiếng vang từng trận. Toàn bộ di tích chung cũng chỉ nghe thấy hắn cười to tiếng động, mặt khắc nhân loại sớm đã bị dọa phá lá gan, nào còn dám đi khiêu khích này một khối điên cuồng cục đá. Nếu các ngươi đều không nghĩ động thủ, vậy từ ta tới. Cục đá người kia điên cuồng con ngươi đảo qua ở đây tất cả nhân loại, cười lạnh mở miệng. Các ngươi là tính toán làm ai trước tới nhận lấy cái chết? Mọi người sắc mặt đều đổi đổi, bọn họ tất cả đều minh bạch, này khối điên cuồng cục đá cũng không tính toán buông tha bọn họ. Chẳng lẽ, bọn họ sẽ chết tại đây di tích trong vòng? Không. Bọn họ tuyệt không sẽ cam tâm tình nguyện thúc thủ chịu trói. Chúng ta tiếp tục thượng, cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống, bằng không như vậy đi xuống, đừng nói là đạt được truyền thừa, sợ là chúng ta mệnh đều sẽ ném ở chỗ này. Mai trưởng lão căn chặt răng, mắt nội hiện lên một đạo tàn nhẫn mang. "Không tội, Mị tông trưởng lão nói rất đúng, dù sao đều là chết, chúng ta tiếp tục giao tranh một lần." Liên ở Mai trưởng lão vừa dứt lời lúc sau, một người võ giả liền đứng ra duy trì nàng quyết định. "Nếu này tảng đá không tính toán buông tha bọn họ, kia bọn họ vô luận chiến hoặc là bất chiến đều là chết, một khi đã như vậy, vì sao không giao tranh một lần đâu?" Vì thế, tại đây trong nháy mắt gian Trừ bỏ thân là phế vật Phong Ngọc Thanh ở ngoài, cũng cũng chỉ có cố nhược vân trước sau không có động tác. Những người khác đều ở cùng thời gian hướng về cục đá người triển khai công kích. Bao gồm kia hai cái bảo hộ ở Phong Ngọc Thanh bên người hai gã hôi pháo người. Và anh ầm ầm Công kích lần lượt rơi xuống, lại đến cuối cùng chỉ toát ra một chút hòa tình, thậm chí liền một cái dấu vết đều không có ở cục đá người trên người lưu lại. Nhưng bọn họ hành vi... Rõ ràng đem cục đá người chọc giận, hắn hét lớn một tiếng, phẫn nộ hướng về này đàn tìm chết nhân loại dẫm đạp mà đi. Thân là siêu phàm hậu kỳ cảnh giới cục đá người, lại như thế nào là bọn họ có thể chống cự trụ. Cho nên, thực mau, tất cả nhân loại đều ở hắn công kích hạ hộp máu không ngừng, một ít thực lực hơi chút thấp hèn, nháy mắt liền mất đi sinh mệnh. Công tử! Phong một cùng phong năm thối lui đến phong ngọc thanh bên người, sắc mặt ngưng trọng nói. Cái này cục đá người cấp bậc dù cho là ở siêu phàm hậu kỳ, nhưng thực lực lại cường thái quá, chúng ta nhiều người như vậy, vô pháp động nó mảy may. Phong Ngọc Thanh sắc mặt một chút trầm xuống dưới, nhìn kia khổng lồ cục đá người lâm vào trầm tư bên trong. Cũng liền tại đây trong phút chốc, cục đá người ánh mắt chuyển hướng về phía hắn cùng Cố Nhược Vân. Không nghĩ tới liền một cái phế vật cùng một người võ thánh lúc đầu con kiến đều dám tiến vào này di tích trong vòng, một khi đã như vậy ta đây liền đem các người khai đào. Vâng. Cục đá người nắm tay mang theo trầm trọng áp bách, thực mô liền đánh bất ngờ đến cố nhược vân trước mặt. Cố nhược vân ánh mắt hơi hơi trận tắt, đang muốn muốn đem tử tà thả ra, lại vào lúc này, một bộ hắc y từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần giống nhau rừng ở nàng trước mặt, vâng một tiếng liền chặn cục đá người nắm tay. Vâng. Cục đá người bước chân lui về phía sau vài bước, kinh ngạc ngường đầu tầm mắt dừng ở trước mắt hấp ý hỉa nam tử trên người. Này nam nhân người mặc áo đen, dung nhan thượng che một trương màu đen mặt nạ, thâm thúy con ngươi ngóng nhìn trước mắt cục đá người, gợi cảm bên môi mang theo lãnh ngạnh độ cung. Không biết vì sao, đứng ở nam nhân phía sau, cố nhược vân tổng cảm giác được một loại quen thuộc cảm giác. 1188 trương 1188 di tích, truyền thừa, một nhân loại, ngươi tìm chết. Mắt thấy chính mình công kích bị người ngăn cản, cục đá người bạo nộ dựng lên, lại lần nữa khởi sướng công kích, nắm tay hung hăng hoành hướng về phía áo đen nam tử ngực, mang theo vô pháp ngăn cản khí thế, thế như trẻ tre giống nhau rơi xuống. Frank! Áo đen nam tử nâng lên tay, nắm chặt lấy cục đá người nắm tay, hắn bước chân bị cục đá người đẩy đến lui về phía sau vài bước, một đôi thâm thúy lánh khóc còn người lại trước sau không chứa giao động. Màu đen mặt nạ phía trên. Tại đây di tích nổi chiết xạ ra lạnh nhạt quan mang? Cố nhược vân tầm mắt trước sau nhìn trước mặt hắc y dẻ nam tử, thanh lệnh ánh mắt nội mang theo một tia giao động. Chẳng lẽ, là hắn? Sẽ không? Huynh trưởng hẳn là ở Tây Linh Đại Lục, lại như thế nào đi vào này để nhất thành? huống chi, nếu hắn thật là cố sanh tiêu, tuyệt đối sẽ không che giấu lên không thấy chính mình. Như vậy, cái này cứu nàng nam nhân rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nhân loại! Ngươi đừng vọng tưởng chiến thắng ta, đây là căn bản không có khả năng, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là xin tha đi." Thấy này Hắc Y nam tử thế nhưng chặn chính mình công kích, cục đá người giận tím mặt, một đôi mắt như là có thể phun ra lửa giận. Áo đen nam tử nhẹ nhấp môi, ánh mắt lanh khốc nhìn chăm chú vào cục đá người, hắn trước sau không nói gì, cũng làm người vô pháp thấy rõ kia mặt nạ dưới biểu tình. Chỉ là, nam nhân trên người tràn ra lánh khốc hơi thở, Lại lệnh người cảm thấy sợ hãi. anh Lúc này đây, H.I.I. Y. Y. Nam tử dẫn đầu khởi sướng công kích. Cục đá người cười lạnh một tiếng, liền nâng lên nắm tay tương chán. Nhưng mà, liền ở hai người nắm tay chạm vào nhau nháy mắt. Một cổ cường hãn lực lượng xuyên thấu qua nam nhân cánh tay truyền lại tới rồi nó trên người. Bang một tiếng, thanh Thúy tiếng vang tiếng vọng ở toàn bộ di tích bên trong. Tức khắc cục đá người sắc mặt từ lúc ban đầu khinh thường nhìn lại biến thành hoảng sợ. Đôi mắt một chút trợ to, thê lương hô to một tiếng, không. Thanh. Nó toàn bộ thân thể, đều bị nam nhân kia cường hãn lực lượng sỏ xuyên qua, sau đó ở trước mắt bao người nứt ra mở ra, cuối cùng nổ mạnh mà khai. Vô số khối dập nát cục đá rơi xuống xuống dưới, chất đầy mặt đất, kia hai chỉ vốn dĩ tràn ngập hoảng sợ con ngươi cũng chậm dai trở nên ảm đạm xuống dưới, thẳng đến cuối cùng mất đi qua mang. Nam nhân nắm chặt nắm tay. Máu tươi theo cánh tay hắn chạy xuống dưới, hội tụ trên mặt đất. Thực hiển nhiên, vừa rồi cuối cùng kia một quyền, hắn cũng bị thương không nhẹ. Xôn xao, Di tích bên trong, tất cả mọi người bạo động lên, từng đôi ánh mắt tất cả đều tụ tập ở H.I.L. Nam tử phía trên, mang theo tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ muốn biết người nam nhân này rốt cuộc cái gì lai lịch, thế nhưng có như vậy cường hãn lực lượng. Mai trưởng lão con ngươi hơi hơi trầm xuống dưới, có này nam nhân tồn tại. Sợ là bọn họ lần này được đến di tích Chuyển thừa cơ hội lại muốn nhỏ đi nhiều Nam nhân trước sau đưa lưng Về phía Cố nhược vân Không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái Phản phất cũng không nhận thức nàng giống nhau Người là người phương nào Hán phía sau truyền đến nữ tử thanh lãnh thanh âm Chúng ta hay không nhận thức Nam tử thân mình cương một chút Lại như cũ cương bách chính mình không quay đầu lại Ánh mắt ngóng nhìn không xa chỗ lối đi nhỏ Thanh âm lãnh khốc mà khàn khàn, Không quen biết Phải không? Cố nhược vân nhàn nhạt con con khoẻ môi, nàng cảm giác cũng không sẽ làm lỗi, người nam nhân này khẳng định cùng nàng nhận thức. Chỉ là, nàng không rõ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, dẫn tới hắn không dám dùng gương mặt thật đối mặt chính mình. Vị cô nương này, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều mai trưởng lão nhạo báng một tiếng, Chào phúng nói, cái này nam tử thực lực như thế cường đại, ngươi một cái muốn định bợ phong ra nhị thiếu gia thượng vị người. Sao có thể sẽ nhận thức loại này cứng, giả? Bất quá ngươi người này cũng thật là, nhìn đến ai mạnh đại liền muốn đi nịnh bỡ ai, còn làm bộ cùng người quen biết. Ngươi! 1189 chương 1189 di tích, truyền thừa, nhị. Tiếng đột nhiên im bặt. Mai trưởng lao sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hai tròng mắt trung lộ ra hoảng sợ chi sắc. Bởi vì kia một thân áo đen nam tử đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía nàng. Lánh khóc hai tròng mắt chung rõ ràng mang lên sát khí, cái loại cảm giác này giống như là có một bàn tay bóp lấy nàng cổ, làm nàng hô hấp đều không tự chủ được trở nên khó khăn lên. Người quá lưới khô. Áo đen nam tử thanh âm trước sau như một lánh khóc, trên người sát khí chút nào không giảm, nếu là ngươi nói thêm nữa một chữ, ta hiện tại khiến cho ngươi táng thân tại đây. Và anh, một cổ cường hãn lực lượng nên diện vọt tới, mai trưởng lao né tránh không kịp. Khiến kia lực lượng đánh về phía nàng lực, làm nàng bước chân bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, một ngụm máu tươi phú tới, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Mai trưởng Lão Vận trưởng Lão khuôn mặt cũng không cấm biến đổi, vội vàng đỡ lấy Mai trưởng Lão thân thể, cảnh giác ánh mắt nhìn về phía tên kia hắc ý gì nam tử. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy bởi vì Mai trưởng Lão mở miệng vũ nhục nhớ đêm, mới đưa đến tên này nam tử ra tay. Giờ này khắc này... Mai trưởng lão nào còn dám nhiều lời một chữ? Phẫn hận tầm mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm cố nhược vân. Ở nàng xem ra, đều là bởi vì nữ nhân này mới làm hại chính mình đắc tội cái này cường giả. Nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không bị này một đạo công kích. ngươi không nói cho ta không có quan hệ cố nhược vân đi đến áo đen nam tử bên người, trầm ngâm nửa ngày, nói, chung có một ngày, ta sẽ chính mình biết. Nói xong lời này lúc sau. Nàng liền hướng tới di tích bên trong đi đến. Áo đen nam tử nhìn chăm chú nàng rời đi thân ảnh, ban đầu kêu lánh khốc ánh mắt trở nên ôn hòa lên, kia trong mắt lộ ra dễ rùa cùng bất đắc dĩ. Di tích tàu đạo là dùng kim loại chế thành, cho nên đi ở mặt trên phát ra đang đang tiếng vang, tại đây an tĩnh di tích trong vòng, có vẻ phá lệ rõ ràng. Áo đen nam tử cũng bước cung tùy đi theo cố nhược vân phía sau, lại chưa từng mở miệng cùng nàng nói một lời, trước sau vẫn duy trì trầm mặc. Nhưng mà, kia một đôi lanh khốc con ngươi lại tràn ngập vẻ cảnh giác, màu đen mặt nạ hạ dung nhan lộ ra ngưng trọng. Di, nơi này có cái phòng. Đông nhiên, một tiếng kinh ngạc thanh từ đám người nội truyền ra tới, sau đó mọi người liền trông thấy lối đi nhỏ bên trái xác thật tồn tại một phòng. Kia phòng cùng vách tường hòa hợp nhất thể, này đây, vừa rồi thế nhưng không có phát hiện hắn tồn tại. Nếu này lăng mộ là vạn năm trước cường giả sở kiến tạo mà thôi. Vậy chứ bỏ chuyển thừa ở ngoài còn có mặt khác bảo bối, có lẽ trong căn phòng này liền có thực chân quý vật phẩm tồn tại. Mai trưởng lão hạ khoe miệng, đáy mắt tràn đầy tham làm chi sắc, đi, chúng ta vào xem. Nói xong lời này, nàng dẫn đầu đẩy ra kia một đạo kim sắc đại môn, đi vào phòng bên trong. Ánh vào mi mắt chính là mãn nhà ở Bảo Dương, tản mát ra lóa mắt quang huy, làm nhân tinh thần đều vì này rung lên. Trời ạ, thế nhưng là linh khí. Thật nhiều linh khí, còn có linh thạch. Này linh thạch nội tồn ở nồng đầm linh khí, nếu là có thể đem này đó linh thạch tất cả đều hấp thu, nói không chừng ta còn có thể đủ đột phá một bậc. Linh thạch, tồn tại trên mảnh đại lục này một loại kỳ tích chi thạch, bên trong ẩn chứa mãnh liệt linh khí, có thể cùng võ giả hấp thu, nhưng mà, vạn năm phía trước, linh thạch cũng theo đàn phương mà biến mất, lưu lại chỉ có số rất ít linh thạch. Mỗi một viên phong tới đấu giá hội thượng đều có thể bán ra giá trên trời. Này đó là của ta, ha ha ha, toàn bộ là của ta. Một người võ giả chịu không nổi nhiều như vậy bảo vật dụ hoặc, cười ha ha hai tiếng, trên mặt mang theo điên cuồng chi sắc vọt qua đi. 1190 chương 1190 di tích, truyền thừa, tam. Nhưng là, hắn còn chưa tới đặt những cái đó tài bảo bên người, một phen kiếm liền từ phía sau dối tới, xuyên thấu hắn ngực. Hắn thân mình chấn một chút, không dám tin tưởng quay đầu lại, nhìn phía đem kiếm thứ hướng người của hắn, run rẩy hỏi, ngươi, ngươi cứ nhiên. Bảo vật số lượng không nhiều lắm, người càng ít, cơ hội cũng liền càng nhiều, cho nên ngươi liền đi tìm chết đi. Ngươi nọ mặt vô biểu tình rút ra kiếm, nói ra nói lại vạn phần tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Phụt! Máu tươi biểu bắn mà ra, giống như nước suối giống nhau hào hạt lưu động, tên kia võ giả thân mình chậm rãi ngã xuống phịch một tiếng ngã ở mọi người trước mặt. Vọng đến một màn này lúc sau, tất cả mọi người lấy ra vũ khí, hướng về chính mình bên người nhân loại thi triển ra công kích. Vì được đến bảo vật, bọn họ cần thiết tru sát đồng loại. Công tử, chúng ta có phải hay không cũng phải đi. Phong một có chút rồi dám nhìn về phía Phong Ngọc Thanh. Còn không đợi Phong Ngọc Thanh mở miệng, một bên xuyên tới một đạo lãnh đạm thanh âm, nếu các ngươi tin tưởng ta nói, liền từ bỏ mấy thứ này. Cầm này đó bảo vật không có gì chỗ tốt. Phong Ngọc Thanh trầm mặc nửa ngày, khẽ gật đầu, liền nghe cố cô nương đi. Dựa theo nữ nhân này tính cách, là tuyệt đối sẽ không khẩu suất của ngôn, nếu nàng làm cho bọn họ từ bỏ. Kia này đó bảo vật khẳng định không thể lấy, nếu không nói, nói không chừng mệnh đều sẽ vì thế ném. Quan trọng nhất chính là, có nhiều như vậy cường giả tranh đoạt bảo vật, bọn họ cũng không chiếm được cái gì hảo. Hà tất đâu? Kỳ thật để cho mai trưởng lão lo lắng chính là áo đen nam tử cũng sẽ gia nhập đến cướp đoạt chiến tranh bên trong. Cũng may hắn cũng không có động tác, giống như một tòa điêu khắc giống nhau đứng ở cố nhược vân phía sau. Không biết vì sao, thấy như vậy một màn, mai trưởng lão đấy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Vì sao nàng cảm giác người nam nhân này giống cái hộ vệ giống nhau ở che chở kia nữ nhân an uy? Thức mau, nàng liền nhân ý nghĩ của chính mình phát ra một tiếng nạ báng. Sao có thể? một cái yêu cầu định bỡ phong cốc nhị thiếu gia nữ nhân sao có thể sẽ có cường đại như vậy hộ vệ có lẽ chỉ là kia áo đen nam tử tùy tiện đứng một chỗ thôi khẳng định cùng nàng không có gì quan hệ phong bên trong vô số võ giả ở đồng loại đánh chết hạ ngã xuống vũng máu bên trong mà lúc này bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến ở phía trước bọn họ tránh được cục đá người một tiếp lại cuối cùng bị thân là nhân loại đồng bạn cấp giết chết việc làm chính là những cái đó ở trong dương bà bối. Không sai biệt lắm mai trưởng láo lau chùi hạ trên mặt máu tươi, nói, hiện tại bảo vật đủ chúng ta nhiều người như vậy phân, chỉ là yêu cầu thương lượng hảo lấy này đó. Rốt cuộc nếu tất cả mọi người chết ở chỗ này, còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bất quá nàng đốn một đốn, chuyển hướng về phía cố nhược vân mấy người, hơi hơi mỉm cười, các ngươi vài vị không có tham gia chiến đấu người, đã có thể phân không được bảo bối. Với ta mà nói, này đó bảo bối đều không có mai trưởng lão ngươi quan trọng, cho nên, cho ta này đó bảo bối, còn không bằng đem mai trưởng lão ngươi cho ta. Phong Ngọc Thanh kia sắc mị mị ánh mắt nhìn chầm chầm mai trưởng lão thân thể, hoàn toàn là một bộ ăn chơi chắc táng sắc mặt. Mai trưởng lão trong lòng phản cảm, trên mặt lại không có biểu lộ cái gì, ha ha ha nở nụ cười, yên tâm đi, chờ rời đi này di tích lúc sau, tỉ tỉ ta sẽ không bạc đãi ngươi. đương nhiên tiền đề là muốn bọn họ có thể rời đi di tích mới được. Vị đại nhân này Mai trưởng lão đang nói xong kia lời nói lúc sau, liền ngẩng đầu nhìn phía đứng ở Cố Nhược Vân phía sau áo đen nam tử, trên mặt mang theo vũ mị tiểu thiếu, biểu tình động lòng người nói: "Không biết ngươi, nhưng có nhìn chúng bảo vật, ta cố ý vì ngươi để lại một cái." 1191 chương 1191 di tích truyền thừa 4. Áo đen nam tử như là đem nàng trở thành không khí dường như cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, hắn kia thâm thúy lanh khốc con ngươi trước sau nhìn phía địa phương khác, phản phất với hắn mà nói, cùng mai trưởng lao nhiều lời một câu đó là đối hắn kinh nhận. Mai trưởng lao thấy chính mình vớt mông ngửa không có thành công, sắc mặt có chút xấu hổ, nàng còn muốn nói gì, lại bị bên người vận trưởng lao cấp kéo lại. Hắn có thực lực cường đại như vậy, lại sao cần này đó bảo bối. Mai trưởng lao, ngươi như vậy vô dụng. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đem này đó bảo vật phân lúc sau tiếp tục xuất phát đi. Này nam nhân ánh mắt, rõ ràng là không có đem này đó bảo vật để vào mắt. Nếu không, bằng thực lực của hắn, nếu là thật muốn muốn mấy thứ này, nào còn sẽ có những người khác phân. Buồn cười mai trưởng lao muốn mượn bảo bối lấy lòng người nam nhân này, kết quả, nhân ra căn bản liền chướng mắt mấy thứ này. Đưa mọi người đem bảo vật phân cách lúc sau, đoàn đội liền lại lần nữa xuất phát. Thật dài tàu đạo, như là từ một cái thế giới đi thông một cái khác thế giới, phá lệ lâu dài. Bất quá thức mau, phía trước một đạo ánh sáng đánh út lại, lệnh chúng nhân trong lòng đều bất giác vui vẻ, có chút kích động nói. Rốt cuộc đến cùng, chẳng lẽ kia sau lưng đó là gì tích truyền thừa chỗ? Tưởng tượng đến cái này đáp án, tất cả mọi người hưng phấn lên, nhưng ngay sau đó liền nhắc tới kia cảnh giác chi tâm. Truyền thừa chỉ có một, này đây. Ở bọn họ bên người người đều đem là bọn họ đối thủ. Phía trước vì bảo vật liền hướng đồng bạn vung tay đánh nhau. Hiện giờ, càng sẽ một không cẩn thận liền táng thân ở đao kiếm dưới. Chờ mọi người đi đến đường đi thời điểm, liền không cấm từ lúc ban đầu kích động mà biến thành thất vọng. Chỉ thấy một cái cầu độc mục lẻ loi ở đường đi cuối tới lui, nó phía dưới là vô tận hắc ám, làm nhân tâm đế không cấm phát tùng. Phảng phất có cái gì sắp sửa từ kia cầu độc mục hạ nhảy ra dường như Nguyên lai like không phải di tích truyền thừa chỗ. Ta liền nói sao, không có khả năng nhanh như vậy liền tiếp xúc đến di tích truyền thừa. Này di tích chi chủ cũng tuyệt không sẽ làm chúng ta nhanh chóng như vậy hưởng thụ đến truyền thừa. Xem ra nếu muốn được đến di tích truyền thừa, trước hết cần thông qua cái này cầu độc mục. Mọi người tâm đều tùy theo trầm trọng xuống dưới. Phải biết rằng, di tích nội khảo nghiệm, sẽ một trọng so một trọng nguy hiểm, lúc trước cục đá người đã như thế cường đại. Không biết kế tiếp chờ đợi bọn họ lại sẽ là cái gì? Đi thôi. Vận trưởng lao hít sâu một hơi, vòng qua mọi người đi hướng phía trước nhất, mặc kệ như thế nào, chúng ta cần thiết thông qua nơi này. Những người khác sôi nổi phụ họa, bọn họ đều đã trải qua qua như vậy nguy hiểm sự tình, lại có thể nào ở chỗ này lui về phía sau. Húng chi, bọn họ căn bản là không hề đường lui. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bước lên kêu một tòa cầu độc mục bởi vì nhiều như vậy người trọng lượng, này cầu độc mục đều bắt đầu lắc lư lên, làm người cảm giác tùy thời đều sẽ sụp đổ giống nhau, giống, giống giống giống, mọi người ở đây gian nan ở cầu độc mục thượng hành tẩu là lúc, từng tiếng long giống từ dưới cầu truyền đến, trước mặt mọi người người cúi đầu vọng đi xuống hết sức khi, lại bị sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ thấy vô số điều màu đen cự long từ kiểu phía dưới thăng ra tới. Trương Đại buồn máu mồm to phát ra từng tiếng lông giống nếu không phải những cái đó màu đen cự long trên người dùng xích sắt buộc phòng trường bọn họ thật sự sẽ bị trực tiếp cấp hụ chết. Cẩn thận ngàn vạn đừng nga xuống. Một khi Nga xuống liền sẽ trở thành hắc long trong miệng chi thử. Vận trưởng lão con ngươi ngưng trọng trầm giọng mệnh lệnh nói. Kéo kẹt dù cho mọi người đã đi rất cẩn thận này câu độc mục vẫn là ở lay động không ngừng tùy thời đều sẽ sụp đổ dường như. 1.192 chương 1.192 di tích, truyền thừa, nam. Kỳ thật, nếu những nhân loại này một đám đi lên cầu độc mục, nói không chừng còn sẽ không như thế. Đáng tiếc, bọn họ đều không nghĩ hạ xuống người sau, liền sợ bị những người khác giành trước cướp đi truyền thừa. Cho nên, vô luận như thế nào, đều không muốn thoái nhuộn một bước. Đến nỗi lăng không phi hành, kia càng không có thể có lẽ di tích chi chủ chính là vì phòng ngừa võ giả trước sau lăng không phi hành, cho nên tại đây cầu độc mục thượng còn kiến tạo một ít củ hấu. nếu là ngươi thật sự bay lên, những cái đó củ hấu sẽ trực tiếp đem ngươi chọc vỡ đầu chảy máu. ngay đây, mọi người chỉ có thể thong thả đi ở này cầu độc mục thượng. mà cố nhược vân sở di dám đi lên tới, là bởi vì nàng có đem ta ở lòng khẩu sinh tồn. frank đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới. Một người ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đột nhiên ngã xuống cầu độc mục. Chờ đợi đã lâu Hắc Long nhìn thấy Mỹ thực rất xuống dưới, vội vàng mở ra buồn máu mồm to tiếp được. Người nọ còn không có phát ra cầu cứu thanh âm, liền bị Hắc Long cấp một ngụm cắn nuốt. Người làm gì? Ở kia xui xẻo trứng bị Hắc Long cắn nuốt lúc sau. Hắn một cái đồng bạn hướng tới vừa rồi đem xui xẻo trứng đẩy xuống mai trưởng lao lớn tiếng gầm lên nói. Hai tròng mắt mang theo phẫn nộ ánh lửa. Các ngươi cũng đã nhìn ra, nay cầu độc một triệu đựng không dậy nổi lớn như vậy trọng lượng, cho nên, nếu là thiếu vài người nói, nói không chừng chúng ta còn có thể an toàn thông qua mai trưởng lao cười lạnh một tiếng, ngươi không cần chỉ trích ta, ta hành vi cũng cho ngươi mang đến hy vọng, người không vì mình, trời chu đất diệt. Chỉ cần chúng ta có thể thông qua, chết kia một hai người lại như thế nào. Xui xẻo trứng kia đồng bạn dù cho hai mắt phẫn nộ, lại không hề mở miệng nói chuyện. Mai trưởng lao nói không có sai, người không bị mình, trời chu đất diệt. mà nhân loại, vốn chính là như thế ích kỷ sinh vật, vì chính mình có thể sống sót, hy sinh như vậy một hai người lại như thế nào. Ta xem mặt trên trọng lượng vẫn là quá thừa, bởi vậy, cần thiết lại hy sinh vài người bảo toàn chúng ta. Nói xong lời này, nàng tầm mắt liền rơi xuống cố nhược vân đám người trên người. Cố nhược vân chọn chọn ngôi, nhìn thẳng mai trưởng lao đầu tới ánh mắt, trên mặt không hề sợ hãi chi sắc. Phong công tử, tuy rằng chúng ta quen biết nhiều năm, nhưng là các ngươi thực lực tới này di tích vốn chính là chịu chết, cho nên, liền thỉnh ngươi mang theo thuộc hạ của ngươi cùng nữ nhân chính mình nhảy xuống đi. Miễn cho còn muốn ta ra tay. Phong Ngọc Thanh con ngươi hơi hơi trầm xuống, ngươi làm như thế, sẽ không sợ phong cốc trả thủ. Ha ha ha! Mai trưởng lão cười ha ha hai tiếng, hiện giờ phong rền vàng đã là phong cốc thiếu cốc chủ, không ra mấy ngày là có thể đủ thượng vị. Lúc đó. Ngươi cho rằng phong cốc sẽ vì ngươi báo thù sao. Hơn nữa, phong rền vang cùng bọn họ vốn chính là đồng minh quan hệ. Mị Tông cùng phong cốc hữu nghị cũng là vì phong rền vang mà thôi. Nếu là phong rền vang đã biết chính mình giết phong Ngọc Thanh, nói không chừng còn sẽ thực kích động. Công tử, cẩn thận! Phong một cùng phong Nam vội vàng đem phong Ngọc Thanh hộ ở sau người, phẫn nộ nhìn về phía Mai Trường Lão. Mai Trường Lão, ngươi thật quá đáng! Chúng ta công tử tốt xấu cũng là phong cốc dòng chính thiếu gia, ngươi thế nhưng như thế đối đại hán. Chờ chúng ta rời khỏi sau nhất định sẽ đăng báo cấp phủ chủ. Ngươi chờ coi. Rời đi. Mai trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng các ngươi còn có cơ hội sao. Hôm nay, các ngươi vài người cần thiết chết ở chỗ này. Mà làm chúng ta hy sinh, các ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Cố nhược vân đôi tay ôm ngực, con ngươi cười như không cười nhìn mai trưởng lão kia trong mắt tràn đầy ý cười, đang nhìn thấy nàng tươi cười, cười lúc sau, mai trưởng lão giận tí mặt, lạnh giọng nói, lập tức ngươi sẽ chết, còn cười ra tới. cô nương, ở ngươi tham luyến quyền quý khi nên nghĩ đến sẽ giống như nay kết cục, đặc biệt là, ngươi định bợ vẫn là phong cốc phế vật thiếu gia. 1193 chương 1193 di tích truyền thừa 6. giờ này khắc này, mai trưởng lão hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Cũng rốt cuộc không rảnh lo nguy trang. Dù sao những người này đều phải đã chết, Chính mình trang cho ai xem đâu. Xôn sao. đột nhiên, một đạo màu đen lực lượng nên diện đánh tới, Đem mai trưởng lão nháy mắt đánh lui vài bước, Theo sau kia lãnh khốc thanh âm đột nhiên chuyển đến, Làm nàng tâm đều lạnh xuống dưới. Nếu là ngươi không nghĩ đi vì lòng, Liền câm miệng cho ta. Phụt. Mai trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Kinh ngạc nhìn phía đứng ở cố nhược vân trước mặt áo đen nam tử, sắp mặt một mảnh trắng bệnh. Nàng không rõ, này nam nhân vì sao phải ra tới cứu cố nhược vân. Đương nhiên, mai trưởng lão trong lòng nghĩ như vậy, lời nói cũng không cấm buột miệng thuốc ra, vị đại nhân này, ngươi vì sao phải trợ giúp bọn họ. Bọn họ nếu đi xuống, chúng ta liền nhiều một đường hy vọng. Rốt cuộc này cầu độc mục thật sự chịu đựng không dậy nổi nhiều người như vậy dâm đạp. Không tồi áo đen nam tử cười lạnh một tiếng, cầu độc một sắc thật chịu đựng không dậy nổi như thế đại trọng lượng, cũng sắc thật yêu cầu đi xuống vài người, không bằng, liền từ ngươi hy sinh chính mình bảo toàn chúng ta, như thế nào. Mai trưởng lao sắc mặt đổi đổi, nàng trước sau không có suy nghĩ cẩn thận vì sao áo đen nam tử muốn giúp đỡ cố nhược vân. Đại nhân, những người này thực lực thấp kém, ở kế tiếp trong chiến đấu khẳng định khởi không được cái gì tác dụng mà ta đã tới rồi siêu phàm hậu kỳ. So với bọn họ không chỉ là cường một chút, tại đây loại tình huống dưới, khẳng định muốn thực lực thấp kém người đi cho chúng ta này đó có chiến đấu thực lực cường giả hy sinh. Áo đen nam tử khỏe môi dơ lên một mặt trào phúng tươi cười, mắt đen một mảnh lánh khốc, trên người sát ý nghiêm nghị, làm cho cả cầu độc mục thượng đều tràn ngập sát khí. Chính là, ta càng không nghĩ nhìn đến người. Hy sinh. Nàng cùng bọn họ không thân chẳng quen, dựa vào cái gì vì bọn họ lại hy sinh. Mai Trưởng lão. Vận Trưởng lão thấp giọng đánh gãy Mai Trưởng lão, nàng nhìn trước mắt phương mấy người, nói: "Cố cô nương, Phong công tử, xin lỗi, Mai Trưởng lão cũng là xuất phát từ giữ gìn mọi người ích lợi, mới vừa rồi sẽ làm ra như vậy quyết định, ta thay thế bọn họ hướng các ngươi xin lỗi, kế tiếp đường xá còn đem hội ngộ thượng rất nhiều nguy hiểm, hy vọng đại gia đừng tái khởi nội chiến." thực rõ ràng, này Vận Trưởng lão so với Mai Trưởng lão xác thật thông minh rất nhiều. Nàng tuy rằng là ở hướng về Cố Nhược Vân xin lỗi, lại câu câu chưa chưa đều ở chỉ trích nàng. Ở nàng xin lỗi bên trong, Mai trưởng lão là vì công chúng lích lợi, mới muốn làm Cố Nhược Vân đi xuống Uy Long, mà Cố Nhược Vân đám người cự tuyệt, là ở tổn hại công chúng lích lợi. Bọn họ mới là nhất không đạo đức người. Quả nhiên, nghe xong vận trưởng lão nói sau, tầm mắt mọi người đều dừng ở Cố Nhược Vân mọi người trên người, ánh mắt kia chung mang theo chỉ trích cùng bất mãn. Tận đều cảm thấy cố nhược vân tổn thương tới rồi bọn họ ích lợi. Cố nhược vân lạnh lùng cười, nhưng thật ra không có biện giải một câu. Ở này đó người tham lam trong lòng, tất cả mọi người cần thiết vì bọn họ ích lợi đi hy sinh. Ngược lại, đó là tổn hại bọn họ ích lợi. Nay đây, đối mặt người như vậy, nàng lười đến nói thêm cái gì? Áo đen nam tử đang nghe thấy vận trưởng Lao nói sau, khe như mày, lén khóc trong mắt sát khí tất hiện, lại cuối cùng vẫn là khắc chế. Ít nhất, những người này bây giờ còn có chút tác dụng. Phía trước nguy hiểm vô số, hắn còn cần dùng bọn họ đi thăm dò hiểm cảnh. Giống. Cự long ở nhấm nháp hoàn mỹ vị lúc sau, lại tiếp tục đang chờ đợi nhân loại rơi xuống. Kết quả bọn họ đợi hồi lâu, cũng không có nhìn thấy lại nhiều đồ ăn, không cấm phẫn nộ rồi lên, phát ra giống giận tiếng động. 1194 chương 1194 di tích, truyền thừa, 7. Phải biết rằng. Này đó cự long đều đã đói khát vạn năm lâu, thật vất vả mới chờ tới đồ ăn, lại có thể nào dễ dàng từ bỏ. Cho nên, có chút cự long bắt đầu dùng đầu va chạm cầu độc mục, muốn đem những người đó hết thể cấp đâm xuống dưới. Mai trưởng lão bị hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau hai bước, sắc mặt nôn nóng nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vạn nhất thật sự ngã xuống, kia sẽ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đều không có nói chuyện, nhưng mà Trong lòng lại đều ở đoán trách Cố Nhược Vân cùng Phong Ngọc Thanh mấy người. Nếu là bọn họ nguyện ý hy sinh nói, còn sẽ có nhiều như vậy vấn đề sao? Một chút không biết sợ tinh thần đều không có, loại người này căn bản là không xứng xưng là nhân loại. Chẳng lẽ bọn họ không biết dựa vào thực lực của bọn họ, cho dù là thông qua này một quan, kế tiếp vẫn là có rất nhiều nguy hiểm. Nói không chừng căn bản đều không thể tồn tại rời đi, một khi đã như vậy, vì sao nơi này không sảng khoái một chút? vì mặt khác thực lực cường đại người mà hy sinh chính mình tiếp tục xuất phát vận trưởng lao thấy cô Nhược Vân không phản ứng chính mình sắc mặt trầm xuống chật trầm giọng mệnh lệnh nói bởi vì hack Nam nhân tham gia mọi người cũng không dám đại ý không còn có người muốn đánh chính mình bên người đồng bạn chủ ý mà là thật cẩn thận hướng tới phía trước đi đến nhưng chẳng sợ bọn họ lại cẩn thận cái này cầu độc mục vẫn là ở lay động không ngừng mà đối với hack Nam nhân hành vi Mai trưởng lão cũng không có nghĩ nhiều, lại là đem hắn quy về gặp chuyện bất bình một loại người chung. Nhưng nàng lại quên mất, nếu đối phương thật sự chỉ là gặp chuyện bất bình, ở nàng đối phía trước cái kia xui xẻo võ giả ra tay là lúc liền sẽ ngăn cản, không phải chờ tới bây giờ. Sắp đến cùng, nhìn phía trước gần trong gang tấc con đường, mai trưởng lão sờ soạn trên chán mồ hôi, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp đi trước. Nàng đều đã cảm giác được phía dưới cự long khẩu tiếp cận đến chính mình bước chân, hơi chút không cẩn thận liền sẽ bị nó cấm ướt. Cũng may, ở bọn họ này thật cẩn thận phủ phục dưới, rốt cuộc tiếp cận phía trước con đường, đương chân xài bước lên bình thản lục địa là lúc, tất cả mọi người theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này, này! Nhưng mà, bọn họ còn không có tới kịp may mắn, đã bị trước mắt một màn lại lần nữa dọa đổ. Ở di tích phía trước, Vô số đầu linh thú hướng về bọn họ vọt lại đây, buôn qua mà bụi đất phi dương, cùng với kia từng tiếng tiếng hô làm người trái tim đều đột nhiên đình chỉ nhảy lên. Mới vừa thoát đi cự lòng, phía trước liền có như vậy nhiều manh hổ. Này di tích chủ nhân còn có để người sống.